Chứ 1826, cho 1826, c h nên đến lúc anh làm ba rồi thì phải làm sao tâu h ngưng mi vội vàng hỏi tiểu gái thế nào cháu đâu rồi đều rất tốt may mà em ra ngoài nếu không anh chị đúng là phải đến một chuyến vô ích thằng bé vừa tỉnh phải uống sữa em phải đi tìm y tá nhờ pha sữa tiểu gái cũng tỉnh rồi anh chị vào trước đi cô ấy nhìn thấy hai người chắc chắn sẽ rất vui mới sinh con được hơn một ngày s ữ a của tiểu gái vẫn chưa về tạm thời phải cho con uống sữa bột hai mắt tâu ngưng mi sáng lên thật à vậy thì tốt quá đi đi chúng ta mau vào đi ấy đúng rồi du d ự c em đừng đi tìm ý ta nữa chị pha sữa cho cháu thính phong nhà chúng ta lớn đến ba tuổi vẫn còn uống sữa bột đều là chị pha cho nó du d ự c vừa nghe liền nhanh chóng đưa bình sữa cho tâu ngưng mi anh vẫn là một người ba mới vào nghề việc pha sữa anh vẫn chưa thuần thục tâu ngưng mi cầm bình sữa bỏ lại chồng nhanh chân đi vào phòng cô t h ấ p g i ọ n gọi g tiểu h ái tiểu h ái nhìn thấy tâu ngưng mi ngạc nhiên nói chị dâu chị sao giờ này chị lại ở đây không phải nói là ngày mai mới về sao anh em làm xong việc bọn chị liền nhanh chóng về tiểu h ái nhìn thấy hạ an lan theo sau đi vào vui mừng nói anh anh về rồi ạ sao không nói trước với chúng em một tiếng để du rực đi đón hai người hạ an lan thương em gái em bây giờ còn yếu không thể không có người bên cạnh hơn nữa anh chị cũng đã là người lớn cả rồi cần gì người đón hạ an lan hỏi cô thấy trong người thế nào gương mặt tiểu gái lộ rõ vẻ đau khổ có chút sức lực rồi nhưng vẫn còn rất đau tâu ngưng mi hiểu rất rõ việc này lần này phải tính dưỡng một thời gian không nhanh khỏi thế đâu qua thời gian này là được đúng rồi để chị nhìn cháu bác sĩ đã kiểm tra cậu bé không có vấn đề gì cậu thêm cơ thể khỏe mạnh nên đã để cậu bé qua phòng mẹ cậu bé đã tỉnh dậy vì đói nên tỉnh một buổi tối có thể tỉnh đến mấy lần người nó làm khổ đều là du rực tâu ngưng mi bê cậu nhóc đang gào khóc lên nhẹ nhàng đung đưa được cô ô m bé con cảm thấy thoải mái một lúc sau không khóc nữa tâu ngưng mi bê cậu bé lại gần hạ an lan nào anh bế trước một lúc em pha sữa cho thằng bé hạ an lan toàn thân cứng đờ vợ à anh anh không được n ó nhỏ quá anh bế mà run cầm cợm du rực du rực chú mau bế thằng bé đi lúc nãy khi tâu ngưng mi bế thằng bé anh đứng bên cạnh nhìn cảm thấy thật sự rất đáng yêu nhưng đổi thành anh bế thì lại là một chuyện khác hạ an lan chỉ sợ mình sẽ làm rơi thằng bé sợ đến mặt mày đều biến sắc du rực đang pha nước đường đỏ cho vợ anh nói anh anh bế nó là được rồi anh xem thằng bé cũng biết anh là bác của nó thích anh chưa kìa hạ an lan túi xuống nhìn cậu bé mềm mại hai má có chút đỏ đôi mắt m ở to cái miệng nhỏ đang chọc chẹp nhìn đến đây cái hoảng sợ trên người anh đã bớt đi một chút anh nâng cậu bé lên cẩn thận ngồi xuống nhóc con bác là bác của con đây có nhận là bác không tiểu ái vui vẻ cười nói anh anh xem cái gì anh cũng biết sao lại sợ trẻ con chứ sau này sao có thể bế con anh được đây chương một y tự mình sinh một đứa cũng không tồi hạ an lan thỏ tay ấn ấn mặt của cậu bé việc đó chẳng phải còn chưa có hay sao không nội da mặt của cậu bé mềm mại đến kinh ngạc lúc sờ lên hạ an lan còn lo lắng bàn tay thô giáp của mình sẽ ấn rách da mặt của cậu bé thứ nhỏ nhỏ xinh xinh trong lòng hai con mắt sáng đến kinh ngạc sạch sẽ trong veo không chút bụi bẩn cũng giống như ngôi sao lương thiện nhất trên trời nhìn cậu bé như vậy trái tim hạ an lan từ từ tan thành nước trên đời này có lẽ không có bất kỳ ai có thể ghét một đứa bé như thế này ước mong có con của hạ an lan đã ngồi lạnh ngay lúc này lập tức lại trào dâng nếu như con của anh và mi mi có thể ra đời tất nhiên cũng rất đáng yêu thế nhưng nghĩ đến nỗi đau khổ mà sản phụ phải chịu trong lòng anh lại không nỡ tâu ngưng mi pha sữa cho cậu bé đặt trong lòng bàn tay để thử độ ấm nghe thấy lời của hạ an lan vừa cười vừa nói hai chúng ta cứ thuận theo tự nhiên bản thân em muốn có thêm một cô con gái nữa nếu có thể có thì càng tốt nhưng nếu không có vậy thì cũng không sao dù sao nhà chúng ta đã có thanh tí rồi việc con cái tâu ngưng mi khá thoáng nếu đã mang thai thì bất luận là trai hay gái nhất định đều phải giữ lại nhà họ không chê nhiều con thế nhưng số mệnh đã định không có thai thứ hai vậy cũng không sao dù sao trong nhà cũng đã có ba đứa nhỏ rồi chỉ là không thể có một đứa con của cô và hạ a lan trong lòng cô ít nhiều cũng tiếc nuối đây là người đàn ông mà cô yêu nhất cô thật sự muốn sinh cho anh một đứa con thuộc về anh tiểu ái nói đó chẳng phải là việc sớm muộn à tâu ngưng mi cười cười tuổi của cô không còn coi là trẻ nữa hồi đó lúc sinh thính phong cơ thể bị suy nhược mấy năm nay tuy nói là tính dưỡng lại rồi nhưng dù sao cũng đã không còn là cô gái trẻ trung nữa không dễ dàng mang thai như vậy tháng trước cô có đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra cơ thể không có bệnh gì có thể là do duyên phận với con vẫn chưa đến cô đưa tay đỡ lấy cậu bé từ trong lòng hạ an lan nào đưa cháu cho em có thể uống sữa rồi lúc cậu bé uống sữa đúng là dồn hết sức lực liều mạng hút hút thành tiếng trùng trụt chủ. hạ an lan đứng bên cạnh nhìn cảm thấy rất thú vị chẳng bao lâu sữa được đã uống hết cơn buồn ngủ của bé con lập tức đến ngáp một cái thật dài tâu ngưng mi thuần thục đung đưa một lúc cậu bé liền chìm vào giấc ngủ tâu ngưng mi không nhịn được túi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cậu bé trước khi từ thượng hải về đã muốn đến thăm cậu bé đầu tiên chỉ làm một vài bước chăm sóc ra cơ bản còn chưa trang điểm gì cả chỉ vì sợ không thể hôn cậu bé thằng nhóc này khỏe quá nhỉ tiểu hãy gật đầu vâng bác sĩ nói cơ thể thằng bé khỏe mạnh không dễ bị bệnh có khóc nhiều không không lúc mới ra khóc một lúc đến bây giờ căn bản là không khóc chỉ là lúc đói mới ậm nhẹ mấy câu rất ngoan tâu ngưng mi bê cậu bé không nỡ buông tay vậy thì tốt biết thương em chị dâu chị cứ đặt nó xuống đi anh chị vừa về đi cả đoạn đường nhất định đã mệt rồi cứ ôm thằng bé thì sẽ mỏi tay mất nếu chị muốn bế sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà em còn sợ chị bế đến chắn đấy tâu ngưng mi nhẹ nhàng đung đưa cánh tay nó mới chỉ là thằng bé con chị không mệt nhìn thấy nó chị càng không mệt hạ an lan đứng bên cạnh nhìn anh biết t ô n g ngưng mi thực sự thích trẻ con nếu như thế vậy bọn họ cũng sinh một đứa thật ra cũng không tồi chương một nghìn tám trăm hai mươi tám em không được bỏ anh một mình sau khi cậu bé ngủ hai vợ chồng hạ an lan cũng không ở lại thêm lâu tiểu ái là sản phụ mới sinh cần được nghỉ ngơi thật tốt họ đến thăm một chút cũng đã thỏa mãn rồi dù sao cũng về rồi trời sáng lại đến cũng được du dực tiễn họ ra ngoài hai người bảo anh quay lại chú không cần t i ệ n anh chị đâu mau quay lại đi tiểu ái không thể thiếu người chăm sóc du dực đ ỗ n g nhiên nhớ ra một việc chị dâu chúng ta có phải nên mời một hộ lý về không hai ngày nay tuy là anh chăm sóc cho vợ nhưng anh phát hiện sản phụ trong tháng ở cứ quả thật không được cẩu thả có một số việc anh không hiểu suýt chút nữa thì làm sai tâu ngưng mi xua xua tay chị đã về đây rồi còn mời hộ lý gì nữa yên tâm đi chị có kinh nghiệm chị về ngủ một lúc rồi đến cô đặc biệt vội vã trở về chính là để chăm sóc tiểu gái trong tháng c ữ tối nay về nghỉ ngơi một lát sắp xếp đồ đạc rồi vào viện trong lòng du dực thực sự vô cùng cảm ơn tâu ngưng mi vậy vất vả cho chị rồi hay là em cứ tìm một hộ lý có thể giúp chị chẳng phải còn có chị hay sao hơn nữa nhà chúng ta còn có gì giúp việc đủ rồi như vậy trước đã chú mau quay lại đi d ù dực t h ấ y cô nói vậy lúc này mới quay lại vào tháng sáu khí hậu đã bắt đầu nóng lên cho dù là vào buổi tối nhiệt độ vẫn không được coi là thấp hai người cắt đ u ổ i dặm trường từ thượng hải trở về vừa hạ cánh liền trực tiếp chạy đến bệnh viện thực sự là rất mệt hạ an lan nắm tay tâu ngưng mi nói muộn lắm rồi chúng ta mau về nhà thôi vâng về nhà thôi cô khoác tay hạ an lan hai người c h ậ m c h ậ m đi về phía xe cô có chút phiền m u ố n hỏi chồng à anh nói xem khi nào anh mới được điều về thành phố thế cả nhà chúng ta không thể cứ phân thành hai nơi được việc này có lẽ sẽ nhanh thôi hạ an lan ẩm ở trả lời nhanh thì là bao lâu chứ năm nay có được không việc này dường như không thể hạ an lan mới được điều nhiệm đến thượng hải hơn một năm khoảng thời gian này vẫn rất ngắn dù thế nào cũng phải ở đó đủ một nhiệm kỳ năm năm không nói bốn năm thì sẽ có nếu không bao nhiêu chính sách vừa mới thực thi còn chưa thấy kết quả đã đổi người mới lại thực thi chính sách mới cứ như thế sẽ không thể có bất kỳ hiệu quả nào còn nói gì đến phát triển thành phố nữa chứ tâu ngưng mi thở dài t h ấ y hay là một mình anh đi thượng hải làm thôi em ở lại thành phố thỉnh thoảng đến thăm anh là được hạ an lan đang mở cửa xe vừa nghe thấy liền lập tức nói việc này đương nhiên không được rồi một mình anh ở bên ngoài làm việc em yên tâm không tâu ngưng mi vô vô vai anh yên tâm chứ anh xem trước đây anh cũng ở một mình chẳng phải đều chăm sóc bản thân rất tốt đấy sao hơn nữa em tin vào nhân phẩm của anh anh nhất định sẽ không làm loạn sau lưng em trước đây một mình đó là vì bị bắt buộc bây giờ anh đã kết hôn rồi em không thể bỏ anh một mình được có ai chịu mình đang được trải qua cảm giác mỗi ngày về nhà đều có người lợi một ngày ba bữa cơm nóng buổi tối ngủ có vợ ôm lại vẫn muốn quay lại những ngày cực khổ một mình lủi t u ổ i không tâu ngưng mi ly nhí cầu n h ỏ một câu hạ an lan không nghe thấy em nói cái gì thế cô kéo anh lên xe được rồi được rồi việc này tạm thời không nói nữa vừa rồi em chỉ tiện miệng nói vậy thôi đi chúng ta về nhà trước em buồn ngủ muốn chết rồi đây này hạ an lan chỉ sợ cô sẽ vẫn nghĩ như thế liền kéo cô nói chúng ta bàn bạc cho kỹ đã tháng ở c ữ này của tiểu ái em về nhà chăm sóc em ấy việc này là bình thường nhưng khi tiểu ái hết tháng ở c ữ em phải về đấy chương một nghìn tám trăm hai mươi chín không chịu nổi em ấy nũng nịu em gái anh không quan trọng à tất nhiên quan trọng cho nên anh nguyện chịu khổ để em về đây cả một tháng còn gì hạ an lan nói vô cùng thật thà anh chính là thương em gái cho nên mới chịu cho vợ về đây một tháng vừa nghĩ đến hai ngày nữa phải quay về kia lần này đi phải xa vợ lâu vậy trong lòng anh rất thất vọng thâu ngưng mi trợn mắt một cái con người này thật là trên đường cô mệt chỉ muốn ngủ dựa vào người hạ an lan nói em cũng đã một thời gian không gặp thính phong thằng nhỏ đó à lúc bé không được ngoan ngoãn không giống như những đứa trẻ nhà người khác cả ngày nó nghịch ngợm gây chuyện lúc vào nhà trẻ ngày nào giáo viên cũng gọi điện cho em nói nó lại làm cho bạn nào bạn nào khóc lúc đó em chỉ mong sao nó thay đổi tốt lên bây giờ nó tốt rồi em lại rất ít quan tâm đến nó hạ an lan gật đầu ừ m thằng bé lớn rồi sau này những việc em c ó thể quản nó sẽ càng ngày càng ít tâu ngưng mi nhắm mắt lại nó ấy chỉ mong sao cho em không quản nó ấy chứ lúc hai người về đến nhà mọi người đều đã ngủ dì giúp việc trong nhà ra mở cửa hạ an lan bảo dì ấy dừng làm kinh động ông bà và bọn trẻ đợi trời sáng sẽ lại gặp bọn họ anh bế tâu ngưng mi lên phòng khách tầng trên trời sáng nhạc thính phong dậy sớm chạy bộ lúc về nhà d ì giúp việc đã làm xong đồ ăn sáng hai ông bà cũng đã dậy nói với cậu ba mẹ cậu về rồi nhạc thính phong có chút bất ngờ không phải nói là hôm nay mới đến sao xem ra là không đợi được rồi cụ bà nói tối hôm qua về khá muộn chắc sáng nay sẽ không dậy sớm thế đâu vậy cứ để họ ngủ đi con lên gọi thanh ti d ậ y mấy hôm nay thanh ti có chút lười buổi sáng đều không chịu d ậ y sớm mỗi lần cậu đều phải dỗ rất lâu mới có thể gọi cô bé d ậ y đẩy cửa phòng ngủ của thanh ti ra quả nhiên nha đầu vẫn còn đang ngủ chiếc chăn mỏng đắp trên người sớm đã bị đập ra trong lòng đang ôm một chú gấu trúc cả người nằm ngang trên giường nhạc thính phong lắc đầu thanh ti ngủ cực kỳ không có nề nếp nửa đêm có thể xoay một vòng trên giường lúc trời sáng thức dậy mở mắt ra thì gối đã không còn ở dưới đầu nữa cậu đi đến cạnh giường đưa tay bóp bóp mũi cô bé thanh ti dậy thôi xuống ăn cơm thanh ti lắc lắc đầu chờ mình con n g ô n g tiếp tục ngủ cậu đưa tay kéo cánh tay thanh ti kéo cả nửa người cô bé lên thanh ti dậy đi chúng ta phải đi học rồi em còn không dậy là anh sẽ đi trước đấy à anh ơi b u ồ n ngủ quá em xem b ê nhưng ngoài lên trời rồi, mặt đã cả k ô hôm không n còn nữa, nay n g học sớm em h đi người ta buồn ngủ thanh ti quấn vào lòng cậu cọ cọ một lúc nũng nịu nhạc thính phong cảm thấy bản thân mình có chút hết cách nhóc con càng lúc càng thích nũng nịu nhưng cậu vừa cứng rắn lên một chút em ấy vừa nũng nịu cậu liền mềm lòng cảm giác mùa hè đêm ngắn em ấy ngủ không đủ rớt hay là để em ấy ngủ thêm một chút nữa sáng nay không đi học nữa dù sao em ấy học cũng giỏi cho dù học có không giỏi đi chăng nữa chẳng phải còn có cậu sao cậu có thể giúp em ấy học thêm hay là em ngủ đi anh không gọi em nữa buổi chiều rồi đi học lát anh sẽ xin phép giáo viên của em nhé thanh thi n g ạ n g ậ y trong lòng cậu một lúc lắc đầu vậy không cần đâu giáo viên chủ nhiệm của em nhất định sẽ làm khó anh em dậy đây trên đường em lại ngủ tiếp trong lòng nhạc thính phong trợ tấm áp xoa xoa mái tóc dối của thanh thi thanh thi của chúng ta ngoan quá nào dậy rửa mặt chương một nghìn tám trăm ba mươi bác bác có nhớ cháu không bất luận thế nào nhóc con vẫn là biết thương cậu như thế tâm trạng của nhạc thính phong vô cùng tốt tuy thanh ti không muốn nhưng vẫn dậy ngoan ngoan đi rửa mặt mặc quần áo xong thanh ti d i u dĩ thở dài anh ơi anh nói xem đến khi nào chúng ta mới không phải dậy sớm như thế này có thể ngủ một giấc thật đã đây có thể không cần ngày nào cũng đi học đây nhạc thính phong nhìn cô bé một cái cuối tuần thanh ti oán hận trong lòng nhìn cậu anh anh như vậy là không tốt anh phải hiểu cho tâm trạng của em một chút chứ nhạc thính phong chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti được hiểu cho em thanh ti vĩu môi nói anh anh qua quít quá đi nhạc thính phong luốt vuốt tóc thanh ti đâu có anh đâu có dám qua quít với em chứ em là bảo bối của nhà mình mà đi thôi xuống nhà ăn cơm vâng ạ dắt tay thanh ti xuống nhà vừa hay bắt gặp hạ an lan thanh ti kinh ngạc đơ mất hai giây sau đó vung tay nhạc thính phong ra chạy đến phía hạ an lan bắt cô bé nhảy về phía trước một cái giống như một chú thỏ con hạ an lan lập tức mở rộng cánh tay ôm lấy cô bé hôm nay anh dậy sớm như vậy chính là không muốn để lỡ mất cơ hội gặp thanh ti vào buổi sáng hạ an lan áng trừng xa nhau mấy tháng nay thanh ti đã lớn hơn rất nhiều bây giờ ôm đã nặng trình trịch rồi anh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh t i tiểu công chúa nhớ bác không thanh t i ôm lấy cổ anh gật đầu vâng vâng nhớ vô cùng đã lâu lắm rồi bác không về nhà nếu bác còn không về mọi người thật sự sẽ không vui hạ an lan nghiêm túc nói cho nên bác mới vội vàng về đây đền tội với tiểu công chúa đừng giận bác nữa có được không nhạc thính phong nhìn bàn tay trống chân của mình bĩu môi chỉ được cái nói hay chẳng biết là bận nhiều thế nào bình thường về hai ba ngày cũng không được sao thanh ti đong đưa cổ của hạ an lan bác ơi bác gái có về cùng bác không hai bác đi gặp em trai chưa hạ an lan kiên nhẫn nói bác gái con tối qua cũng về cùng bác hai bác đến bệnh viện thăm em trai và mẹ con trước bây giờ thanh ti có em trai rồi vui không tất nhiên là vui rồi ạ chỉ là em ấy lúc nào cũng thích ngủ con đến thăm em ấy ba lần em ấy đều đang ngủ đều không chịu mở mắt chơi với con nói đến đây thanh ti hơi ủ rũ mỗi lần cô bé đến cậu em đều đang ngủ cô bé ở đó đợi bao lâu thì em cũng ngủ bấy lâu cũng chỉ có lúc quá đói mới mở mắt hạ an lan chạm chạm vào đầu mũi thanh ti đó là bởi vì em còn nhỏ con là chị không thể lúc nào cũng muốn em chơi với mình sau này con phải dạy em rất nhiều thứ đó mới là việc mà người chị nên làm giống như thường ngày anh của con dạy con làm bài tập đó nhạc thính phong nghe thấy nhắc đến tên mình liền quay đầu lại hừng không thèm để ý đến ba thanh thi nghiêm túc suy nghĩ mãi một lúc lâu vâng vậy con biết rồi lần sau đến con sẽ mang một cuốn tuyển tập ba trăm bài thơ đường đến đọc cho em nghe cái này cũng được nhưng lúc em ngủ không được đọc em còn rất nhỏ thể lực không nhiều cần phải ngủ nhiều hạ an lan tưởng tượng đến một cô nhóc ngây thơ đọc thơ đường cho một cậu bé sơ sinh liền cảm thấy buồn cười thanh ti vốn muốn đọc thơ đường để gọi em d ậ y nhưng không n g ờ bác lại không cho đi thanh ti nghĩ bỏ đi không cho đọc thì không đọc nữa vậy vậy con chờ em ấy tỉnh rồi đọc cho em ấy nghe chương một nghìn tám trăm ba mươi mốt con đọc thơ đường cho em nghe hạ an lan vuốt vuốt chán cô bé nói đúng phải đợi em tỉnh rồi mới đọc cho em nghe có phải đang xuống tầng dưới ăn cơm đúng không chúng ta xuống thôi thanh ti gật đầu vâng xuống tầng dưới ăn cơm lúc xuống tầng dưới hai ba con cuối cùng cũng nói với nhau một câu hạ an lan hỏi thính phong mấy tháng nay dáng vóc lớn thêm ngần nào rồi nhạc thính phong tùy tiện trả lời một câu mẹ con sao vẫn chưa d ậ y hôm qua về muộn hơn nữa hôm nay sau khi d ậ y mẹ con sẽ phải đến bệnh viện chăm sóc cho gì của con cho nên ba muốn để mẹ con nghỉ ngơi cho tốt mẹ con mệt quá rồi vâng vậy cứ để mẹ nghỉ ngơi đi xuống tầng dưới sau khi ăn sáng xong hạ an lan phụ trách đưa hai đứa nhỏ đi học trước khi đi thanh thi kéo lấy cánh tay của hạ an lan nói bác bác buổi t r ư a tan học bác cũng phải đến đón cháu và anh nhé chúng ta cùng đến bệnh viện thăm em và bác mimi việc này không được đâu mẹ con nói rồi phải để con tập trung học nếu con thật sự muốn đến gặp em vậy thì đợi ăn bữa trưa xong rồi chúng ta lại đi cháu nói xem có được không thanh thi bĩu bĩu môi vậy cũng được sau khi thanh ti vào trong trường hạ an lan nói với nhạc thính phong đi thôi tiểu tử ba cũng đưa con vào trong trường nhạc thính phong hử mũi một cái con không cần ba mau về đi nhạc thính phong đeo cặp sách lên vai rồi bước đi thật nhanh tiểu tử thổi hạ an lan không đuổi theo cậu đã lớn đùng rồi lo lắng nhiều như thế cũng vô dụng có điều anh vẫn lái xe đến trước cổng trường nhìn nhạc thính phong vào trong rồi mới về nhà về đến nhà tâu ngưng mi vẫn chưa tỉnh anh nhìn thời gian chờ đến chín giờ mới đi gọi cô tâu ngưng mi tỉnh dậy vừa nhìn thời gian đã không nói một lời vội vàng xuống tầng dưới cô hỏi giờ này chắc thính phong và thanh ti đã đi học rồi nhỉ ừ n đã đi rồi em đừng vội chậm một chút tâu ngưng mi thở dài không gặp được chúng chỉ có thể chờ đến buổi trưa rồi tính xuống tầng dưới chào hỏi ba mẹ xong cô bắt đầu ăn cơm tốc độ ăn vô cùng nhanh một bên ăn một bên vẫn r i ụ c hạ an lan mau ăn cơm đi ăn xong còn đến bệnh viện em đi thay du Dực. g i ờ này vẫn còn sớm mà sớm gì mà sớm anh xem xem đã muộn thế này rồi dưới sự thúc giục của tâu ngưng mi ăn sáng xong liền vội vàng đến bệnh viện trong bệnh viện du d ự c đang tay chân luôn c uống vừa may tâu ngưng mi đến nếu không anh thật sự không biết nên làm thế nào sau khi tâu ngưng mi trở về cả nhà thực sự đã ấm áp lại rất nhiều c ó cô tiểu ái và đứa bé đều có được sự chăm sóc tốt hơn có thể ở những phương diện khác tâu ngưng mi không giỏi lắm nhưng về mặt chăm sóc người khác thì cô thực sự giỏi hơn bất kỳ một a i hạ an lan đứng bên cạnh quan sát đông cảm thấy thương vợ nhưng cũng cảm thấy như vậy càng tốt mi mi chăm sóc em gái thực sự rất tốt anh ở lại thành phố hai ngày phía thượng hải t h u ố c d i ụ c liên tục anh chỉ có thể b i ệ n d i ệ n không nỡ chia tay tâu ngưng mi bắt đầu chặng đường về ở bệnh viện một tuần cuối cùng tiểu gái và đứa bé đã được ra viện qua mấy ngày cậu bé dường như hoàn toàn biến thành một người khác màu đỏ trên mặt đã hết để lộ làn da trắng mịn như đậu phụ thời gian tỉnh dậy cũng nhiều hơn một chút đôi mắt to tròn cứ đưa đi đưa lại lúc người khác chơi cùng cậu bé đã biết lê a thanh ti yêu thích vô cùng lúc cậu bé tỉnh dậy thật sự đã lấy cuốn ba trăm bài thơ đường ra từ dưới đáy thùng đựng đồ nghiêm túc nói em ơi bác nói rồi để chị đọc thơ đường cho em nghe chương một n r ă m ba mươi niềm hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày cả nhà nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rất thú vị đến cả nhạc thính phong cũng ngoảnh đầu lại muốn xem cậu nhóc nghe thơ đường sẽ như thế nào thanh thi bắt đầu bằng giọng nói nhẹ nhàng tĩnh giả thứ lý bạch đầu giường ánh trăng giỏi l ỡ mặt đất phủ sương đọc xong bài đầu tiên thanh thi lại lật sang bài xuân h i ể u mà cô bé đã được học cậu bé vốn còn đang mở to mắt đang chơi đùa vui vẻ sau khi nghe xong hai bài thơ đường mí mắt liền bắt đầu đánh nhau chẳng mấy giây sau mắt nhắm lại ngủ thanh ti đã tìm sang bài thứ ba em ơi chị đọc cho em thêm một bài vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu bé đã ngủ say thanh ti cô bé có chút ngỡ ngàng quay đầu nhìn ba mẹ cả hai người họ đều đang cố nhị cười cô bé lại nhìn sang người khác cụ ông cụ bà vẫn cười tít mắt nhìn cô bé tâu ngưng mi thì quay người lại dở vợ như đang bận rộn lại nhìn qua nhạc thính phong cậu ho một tiếng trẻ con h a n g ngủ du rực xoa xoa cằm nói theo anh thấy sau này nếu buổi đêm du chạm không chịu ngủ thì cứ để thanh ti đọc thơ đường cho nó đó chắc chắn là một ý hay tiểu hãy ngồi bên cạnh véo cánh tay anh một cái thanh ti b u môi b à du rực lập tức nói con xem thằng nhóc này thật không biết h a n g hái gì cả chị đọc thơ cho nghe mà nó lại còn ngủ thật là không hiểu chuyện nào lôi nó dậy sau rất nhiều lần suy nghĩ đi suy nghĩ lại ông hạ đã quyết định đặt tên cho nhóc con thành viên mới của gia đình là du t r ạ m uy vũ trên người ba thằng bé quá nặng dựng i á o gương thằng bé này sinh vào mùa hè thuộc mệnh hỏa thiếu nước thủy thuốc âm êm dịu hy vọng có thể trung hòa một chút để tránh uy vũ trên người ba thằng bé khiến thằng bé gặp nạn trong thời gian thiếu niên cụ ông đã nói thế rồi vợ chồng du dục tất nhiên là đồng ý huống hồ cái tên này cũng rất hay cho nên cái tên du chạm cứ như vậy mà được quyết định thanh ti thấy ba mình định sách ghem dậy liền vội và ngăn cản không được ba không được làm như vậy em ấy còn nhỏ lắm vậy con để em ngủ như vậy à thanh ti gật đầu tất nhiên rồi em ấy nhỏ mà đợi lớn thêm chút nữa là có thể hiểu được rồi tiểu h ái cười nói vẫn là thanh ti thương em chồng ơi nhà hết dưa h ầ u rồi anh đi mua lấy mấy quả đi À, nếu nhìn thấy vải cũng mua một chút nhé hiện giờ du rực không đi làm nữa ở nhà chuyên tâm chăm sóc cho vợ những việc sai vặt hàng ngày đều giao cho anh làm trước mắt một c á i đã vào hạ tuần của tháng sáu tháng ở cứ của tiểu gái vẫn chưa hết kỳ thi cuối kỳ của hai đứa lớn trong nhà cũng sắp đến đợi qua đợt nghỉ hè này nhạc thính phong sẽ chính thức là học sinh lớp mười thanh t i cũng lên lớp bốn cho nên mọi người trong nhà rất coi trọng kỳ thi lần này của hai đứa gần đây thanh ti rất cố gắng học tập thời gian chơi với em hàng ngày cũng đã ít đi tiểu học nghỉ h ẹ trước trung học mấy ngày thi cũng sớm hơn ngày cô bé đi thi trời lại mưa to nhạc thính phong vẫn khăng khăng đưa cô bé đi thi thi xong đón cô bé về nhà mặc kệ mưa gió nhưng đến ngày cậu đi thi cậu lại nói với thanh ti ở nhà ngủ một giấc thật đã đợi cô bé tỉnh dậy thì cậu đã thi xong và về nhà rồi kỳ thi lần này nhạc thính phong không ở chung phòng thi với lộ tu triệt lộ tu triệt liên tục nhìn thời gian hỏi nhạc thính phong cậu có căng thẳng không nhạc thính phong đứng thẳng thản nhiên nói tớ có gì mà phải căng thẳng nhưng tớ thì căng thẳng lòng bàn tay lộ tu triệt liên tục đổ mồ hôi kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng liên quan đến việc phân lớp cấp ba chương thầy ơi em muốn chép đáp án cậu rất sợ mình thi h ỏ n g rồi không thể học cùng lớp với nhạc thính phong nếu không thể học chung lớp thần nhạc tưởng tượng những ngày tiếp theo đều tối tăm mù mịt cho nên lộ tu triệt rất căng thẳng kỳ thi lần này không giống những lần trước nhạc thính phong nhìn cậu một cái cậu thật ra cũng có gì phải căng thẳng đâu lộ tu triệt rất tò mò tại sao dù sao cậu thi cũng không thể đứng thứ nhất được lộ tu triệt ôm ngực hồi hộp quá tuy rằng đó là sự thật nhưng một người đến theo đuổi ước mơ đứng thứ nhất cũng không thể có sao đó là một việc thương tâm sao nhạc thính phong nhìn thấy giám thị cầm tập đề thi đến bắt đầu thi rồi đừng có đứng đó nói lung tung nữa lộ tu triệt túm lấy cánh tay nhạc thính phong anh phong anh phong anh nói mấy câu cuối cùng động viên em đi có thể làm cho em b ấ t căng thẳng đi không nhạc thính phong thở dài nhất định phải nói à lộ tu triệt gật đầu nhất định phải nói nếu cậu không nói t ớ tớ thật sự không biết phải làm thế nào nhạc thính phong quét qua cậu một lượt từ trên xuống dưới tuy đầu góc cậu bình thường học tập bình thường thành tích thi cũng nhất định rất bình thường nhìn gương mặt sắp khóc của lộ tu triệt nhạc thính phong liền nổi giọng cười nói nhưng đám người kêu đến cái bình thường của cậu còn không bị nổi cho nên cậu không cần phải sợ được rồi vào thi thôi nhạc thính phong kéo tay của lộ tu triệt lại lấy hộp bút của mình rồi vào phòng thi lộ tu triệt một mình đứng c h ơ ra đó mãi đến khi giám thị gào về phía cậu ai kia thi sinh kia em đứng đó làm cái gì có phải ở phòng này không còn không mau vào à. lộ tu triệt định t h ầ n lại tinh thần phân chấn câu nói đó của nhạc thính phong khiến cậu đ ố n g chốc tràn đầy sức mạnh câu nắm chặt nắm tay cố lên lộ tu triệt cố gắng vào lương a lộ tu triệt vội vàng đi vào phòng thi t ì môn thi đầu tiên chính là ngữ văn đề thi môn này không khó lắm chỉ cần học thuộc lòng bài khóa những điểm giáo viên chỉ ra đều có thể hiểu nhớ kỹ triển khai bài viết phía sau không thất thường thì không có vấn đề gì lớn cả lộ tu triệt không còn căng thẳng nữa lúc làm bài cũng bắt đầu nghiêm túc bình thường cậu có một cái tật là không cẩn thận tỉ mỉ lần này trước khi đi thi đã dán cả một tường phải cẩn thận tỉ mỉ trong phòng ngủ giám thị mỗi lần đều đi đi lại lại trong phòng thi yên t ĩ n h đến rất một cây kim cũng có thể nghe thấy những học sinh biết thì vùi đầu múa bút thành văn những người không biết thì vò đầu bước hai nhân cơ hội giám thị không chú ý tập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía tìm một người có thể chép bài phong bên cạnh nhạc thính phong viết rất nhanh những câu hỏi trước không dùng đến nửa thời gian đã làm xong bài viết phía sau chỉ dùng đến hai mươi phút viết xong kiểm tra lại phần trên một lượt chắc chắn không đ ể s u ấ t hay làm sai một câu nào chuẩn bị nộp bài một học sinh kém của một lớp khác vừa may ngồi bên tay phải của nhạc thính phong ném một cục giấy qua đó dùng giọng nói nhỏ nhất có thể nói suy suy học thần cho tôi chép phần trắc nghiệm với chỉ phần trắc nghiệm thôi nhạc thính phong không thèm để ý đến cậu ta nam sinh đó vẫn không chịu dừng lại tiếp tục ném giấy qua phía câu trong phòng thi hành động như vậy một khi bị giám thị bắt được sẽ coi như cả hai người cùng gian lận gia đình nam sinh đó ít nhiều cũng có chút thực lực từ sau khi lộ tu triệt học hành chăm chỉ cậu ta liền nổi lên tuy bình thường trước mặt nhạc thính phong và lộ tu triệt không dám gây sự nhưng nhạc thính phong vẫn luôn không thích cậu ta con người này tuổi nhỏ không chịu học hành đâu có bẩn thỉu vô cùng nhạc thính phong c a o mày chầm chầm d ơ tay lên nói thưa thầy bạn ấy lấy giấy ném em muốn em cho bạn ấy xem đáp án t r ư ớ c 1834, thi xong chúng ta đi xử lý hắn nam sinh kia không ngờ nhạc thính phong lại trực tiếp tố cáo cắn răng tức giận mẹ nó g i á m thị bước nhanh về phía họ chuyện gì thế nhạc thính phong đứng dậy thưa thầy bạn ấy lấy giấy ném em muốn xem bài thi của em g i á m thị đều nhận ra nhạc thính phong học sinh tiếng t â m l ừ n g lấy toàn trường mỗi lần thì đều gần như đạt điểm tuyệt đối g i á m thị vừa nhìn thấy cục giấy trên mặt đấy quả thực là có khá nhiều lập tức nói với nam sinh kia cậu ra ngoài nam sinh đó không chịu đi là một nói thưa thầy em tố cáo nhạc thính phong đòi đáp án của em cậu ta ăn cắp văn của em nhạc thính phong c ư ờ i khẩy ăn cắp văn tôi đòi đáp án của cậu cậu bị thiểu năng à? hà cậu cậu ngu quá hay là ngu có lý thế mẹ nó cậu nói cái gì bài thi của cậu đến một câu còn chưa làm tôi làm xong chuẩn bị nộp bài rồi cậu có đáp án gì cho tôi giám thị chắc chắn đều tin nhạc thính phong dù sao thành tích của người ta còn đang treo ở kia giải thưởng các cuộc thi thành phố có khi trong nhà còn không có chỗ treo lại còn gian lận đùa kiểu gì vậy giám thị lôi nam sinh kia ra ngoài ra ngoài đây là phòng thi nếu em còn tiếp tục làm loạn sau này về t r ư ờ n g thông báo phê bình nam sinh đó tức giận bất bình bị lôi đ ế nhạc cửa p ò n vẫn gào lên nói, n g gào h thính phong mày được lắm. được không ạ c thính h thích giọng nói của tên triệt làm hả? t đan kem nhét trả lộ tu triệt lấy một lon nước lạnh Ừm xảy ra chút chuyện lộ tu triệt suy đoán có phải là cậu ta muốn chép bài của cậu bị phát hiện sau đó bảo giám thị đuổi cậu ra ngoài không cũng gần như thế đấy lộ tu triệt chửi nói mẹ nó không biết xấu hổ ông đây sớm đã nhìn không thuận mắt rồi đ ợ a thi xong xử lý cậu ta nhạc thính phong cười cười lộ tu triệt bất bình nói thớ nói cho cậu biết tên tiểu tử đó bây giờ càng ngày ngày ngông cuồng kiêu ngạo trước đây khi tiểu ra đây còn ở thời kỳ hoàng kim cậu ta gặp tớ cái bộ mặt đó cậu không cần phải nói buồn nôn nhiều thế nào tớ bắt cậu ta quỳ xuống gọi bằng ông cậu ta còn có thể gọi tớ là cụ tổ nữa đấy bây giờ lại còn dám tự coi mình là lao đại rồi nhạc thính phong căn bản không coi cái tên mã siêu kiệt đó ra gì ăn ít thôi sợ đến lúc thi lại đau bụng ây giả không sao đâu cơ thể tớ khỏe mạnh lắm rất nhanh sau đó môn thi thứ hai đã bắt đầu thí sinh trong phòng đã đến đầy đủ mã siêu kiệt mới vào cậu ta làm ghế kêu rất lớn c h ừ n g mắt hằm hằm nhìn nhạc thính phong sau khi bắt đầu thời gian làm bài thi nhạc thính phong nghiêm túc làm bài nhưng mã siêu kiệt hình như chống lại cậu cố ý không cho cậu viết giám thị không chú ý một cái cậu ta liền d ơ chân đạp bản của nhạc thính phong không thật sự đạp ra tiếng nhưng lại khiến bàn lắc lư hại nhạc thính phong không làm được bài nhạc thính phong ngẩng đầu nhìn sang mã siêu kiệt hất cảm ông sẽ không tha cho mày nhạc thính phong cười trầm biếm trong phòng thi cậu phải làm bài cho tốt trước mắt không xử l ý cái tên ngông cuồng này cậu giơ tay la lớn thưa thầy làm phiền thầy đừng để cậu ta vào phòng nữa được không ạ cậu ta cứ đạp bàn của em làm em không làm bài được mã siêu kiệt lập tức nói em không có làm thưa thầy cậu ta vu oan cho em cậu ta có chứng cứ gì chứ nhạc thính phong nhìn lên mấy học sinh ngồi bàn trên bàn dưới vừa nãy cậu ta đạp mấy lần mấy bạn đều nhìn thấy đúng không nam sinh ngồi bàn sau gật đầu nhìn thấy năm lần rồi chương một nghìn tám trăm ba mươi lăm làm phiền ông ngủ mấy người xung quanh đều gật đầu theo tớ cũng nhìn thấy rồi từ sau lúc bắt đầu làm bài thi cậu ta cứ đạp bàn của nhạc thính phong lúc quay người còn quẹt vào bàn của tớ hại tôi bị vạch một đường trên bài thi những học sinh xung quanh tuy gan nhỏ cũng sợ mã siêu kiệt nhưng giờ lại có nhạc thính phong ở đây vị đại ca này trước đây đã làm gì bọn họ hoàn toàn vẫn còn nhớ khi vừa mới truyền trường đến cả hôn t h ế ma vương lộ tu triệt cũng không sợ sau đó còn xử lý cậu ta ngoan ngoan nghe theo cải tà quy chính đó là người bình thường sao giữa học tra mã và học thân nhạc việc này không còn phải nghi ngờ gì bắt buộc chọn người phía sau môn thi này giám thị đã được đuổi hai người đều là giáo viên cấp ba họ vốn rất quan tâm đến nhạc thính phong dù sao rất nhanh thôi qua đợt nghỉ hè này cậu sẽ thành học sinh của họ hoặc nói thời điểm này họ nhìn nhạc thính phong giống như nhìn chính học sinh của mình bất luận có được làm giáo viên chủ nhiệm của cậu không nhưng dạy cậu thì là điều chắc chắn giám thị liếc qua bài thi của mã siêu kiệt đến tên lớp cũng không ghi vừa nhìn đã biết là một học sinh hư sắc mặt lập tức khó coi em muốn làm gì nhạc thính phong lạnh lùng nói thưa thầy chúng em đều biết lần thi cuối kỳ này đối với mọi người rất quan trọng cậu ấy làm như vậy ảnh hưởng đến việc làm bài của em nếu vì việc này ảnh hưởng đến điểm số của em vậy thì phải làm sao trách nhiệm này ai chịu giám thị nhìn sang bài của nhạc thính phong đã làm được khá nhiều nhưng trên bài thi rõ ràng có mấy đường hình như bị lỡ tay vạch thành những đường dài giám thị tức giận nói với mã siêu kiệt nếu không muốn thi thì ra ngoài mã siêu kiệt cắn răng thưa thầy em không có làm bọn họ hợp lại vu hoan cho em giám thị không phải là kẻ ngốc bài thi của nhạc thính phong rõ ràng viết đang gọn ghẽ đột nhiên người khác động vào bàn không phòng bị được mới bị vạch thành như thế em cho rằng giám thị ngốc làm à người khác hợp lại vu hoan cho em em thích kiếm chuyện thế à tôi cảnh cao em không làm bài thì ngoan ngoãn ngồi đó nếu em còn dám động đến bàn của người khác thì lập tức cút ra ngoài em không cần thành tích vậy thì là việc của em em cho rằng mọi người ai cũng giống em à. m ã siêu kiệt hằm hằm trợn mắt nhìn nhạc thính phong không nói chuyện nữa giám thị nói tiếp tục làm bài nếu cậu ta còn làm bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến việc làm bài của các em đều có thể nói với tôi nhạc thính phong tiếp tục làm bài thời gian sau m ã siêu kiệt đích thực không đạp ghế của nhạc thính phong nữa nhạc thính phong làm xong bài sớm nhưng không động đậy cũng không nộp bài mà cứ ngồi ở đó m ã siêu kiệt cũng không đi bởi vì cậu ta ở đó nằm b ò ra ngủ gần hết giờ thi t h í sinh trong phòng làm xong bài thi lần lượt nộp bài lúc bọn họ đi đều tò mò nhìn nhạc thính phong ấy kỳ lạ quá học thân lại không phải là người nộp bài đầu tiên c ậ y ấy đã làm xong rồi ngồi ở đó không dám động đậy là cái gì cứ nhạc thính phong không đi tất nhiên là có kế hoạch của cậu còn lại năm phút nữa là hết giờ lộ tu triệt ra khỏi phòng thi đứng bên ngoài phòng thi của nhạc thính phong thò đầu vào trong thấy cậu không động đậy liền vẫy tay về phía cậu nhạc thính phong vẫn không động đậy đến giám thị cũng cảm thấy kỳ lạ rõ ràng đã làm bài x o n g từ sớm sao vẫn không chịu nộp bài năm phút cuối cùng đã hết tiếng chuông kết thúc môn thi vang lên nhạc thính phong đứng dậy nộp bài mã siêu kiệt bị tiếng chuông đánh thức vươn vai một cái trong miệng vẫn còn chửi một câu gieo cái gì mà gieo làm phiền ông ngủ nhạc thính phong nộp bài xong quay lại thu dọn đồ t r ư m ba mươi tôi ra tay rất có chừng mực giám thị cũng không chú ý dặn dò cậu ra khỏi phòng thi cuối cùng phải khóa cửa mã siêu kiệt nhìn thấy nhạc thính phong đi về phía mình vẩy mũi thò chân ra muốn ngáng nhạc thính phong ngã đáng tiếc nhạc thính phong không cho cậu ta đạt được mong muốn không những không cho cậu ta đạt được mong muốn ngược lại còn đột nhiên giơ chân lên dùng lực đạp vào bàn của mã siêu kiệt cái đạp này của cậu cực kỳ mạnh mã siêu kiệt không phòng bị cả người và bàn ghế đều đổ dầm về phía sau d ầ m d ầ m mấy tiếng liên tục mấy chiếc bàn ở phía sau đều đổ dạp xuống lưng của mã siêu kiệt bị đập mạnh vào bàn sau còn ngực bị bàn phía trước đ è lên cả người bị ép thành một cái hamburger cậu ta đau đớn đến nỗi mặt mũi meo mó chửi ấm lên mẹ mày dám đánh tao h ả vừa chửi xong thì một người từ bên ngoài xông vào một chân đạp vào mặt mã siêu kiệt tao phỉ nhổ vào đánh mày đấy đồ không biết xấu hổ dám bắt nạt anh phong của bọn tao mày mù rồi ả lúc nhạc thính phong giơ chân lên đạp là lúc giám thị vừa ra khỏi cửa phòng thi vừa nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bỗng ngẩn người kinh ngạc lúc đầu lộ tu triệt còn không hiểu nhạc thính phong tại sao lại không ra ngoài nhưng sau đó đã hiểu thằng cha này đợi môn thi kết thúc Tính số đây. Cậu mã ớ với i nói, phải người nhạc thính phong nào có phải người khoan dung độ lượng như、thế? không tính toán không. có có thế, thể cậu ta, độ m siêu kiệt vừa nhìn thấy lộ tu triệt trong lòng có chút sợ sệt lộ tu triệt đây là việc giữa tôi và nhạc thính phong cậu dựa vào đâu mà nhúng tay vào các người ỉ mạnh h i ế t yếu từ trước đến nay lộ tu triệt đều nắm chắc việc bắt nạt nhạc thính phong đó chính là nguyên tắc bắt nạt cậu ta mã tu triệt dám ghét nhạc thính phong như thế vậy thì cậu nhất định phải rút một tay chân lộ tu triệt d ấ m lên mặt mã siêu kiệt chân còn lại dồn sức đá thật mạnh lâu rồi không đánh nhau vừa động tay chân lộ tu triệt liền cảm thấy máu nóng sôi lên sùng sục giám thị cuối cũng cũng phản ứng trở lại vội vàng ngăn cản các em làm gì thế mau dừng lại nhạc thính phong chặn giám thị lại thầy đã thi xong rồi đây là việc giữa em và cậu ta hy vọng thầy đừng ngăn cản các em là học sinh đây là trường học cho dù sắp nghỉ h ẹ rồi nhưng các em cũng không thể như vậy mọi người sẽ bị xử phạt giáo viên đó thật sự không ngờ một học sinh tốt như nhạc thính phong lại có thể làm những việc như thế này nhạc thính phong cười mịn vậy thì cứ xử phạt cũng được em không quan tâm lại phải gánh thông báo phê bình toàn trường đâu tóm lại chính là thằng cha này ông đây nhất định phải đánh thầy không cần quản nữa mà thầy cũng quản không nổi g i a n g thị không hiểu lời nói của nhạc thính phong Các, các em, thầy hiện giờ thầy vẫn chưa phải là giáo viên chủ nhiệm của em việc này thầy có thể nói với nhà trường có thể tố cáo em nhưng thầy đừng ngăn cản tất nhiên thầy ngăn cản cũng không có ích gì nhạc thính phong vốn thật sự không muốn gặp cũng không muốn tính toán với loại người thiểu năng như thế này việc đó sẽ làm cho bản thân cậu cũng thiểu năng như thế thế nhưng cậu không ngờ cái tên thiểu năng này vẫn thật sự khiến người khác chán ghét không xử lý cậu ta không được môn thi đầu tiên làm phiền cậu đã thôi rồi nhưng môn thi thứ hai lại dám đạp bản của cậu nếu nhạc thính phong còn tha cho cậu ta vậy thì đó không phải là cậu rồi giám thị đành chịu không biết làm sao đành khoanh tay đứng nhìn bản thân mình không thể khuyên ra nổi h â y các em thật là được chuyện này tôi có thể không quản nhưng hai đứa em nhớ lấy đừng có quá đáng quá lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao nhạc thính phong dơ chân đạp một cái vào cánh tay mã siêu kiệt thầy cứ yên tâm con người em rất có chừng mực chương một nghìn tám trăm ba mươi bảy thưa thầy em đang đánh người giáo viên đó lắc lắc đầu anh ta có thể làm gì anh ta cũng đành chịu tôi h trong ba cậu học sinh này một cậu là học r ố t một cậu là học sinh mới nổi người còn lại là học thần siêu cấp là một giáo viên nhất định là thiên vị hai cậu phía sau rồi h ư ớ n g h ồ tình hình của mã siêu kiệt anh ta không phải không biết lúc trên lớp cô y quáy dày người khác không làm được bài thi thật lòng không muốn để người ta thi tốt đó chẳng phải là việc khiến người khác ghét muốn đánh sao nếu như lúc anh ta còn ở tuổi hai mươi mà gặp phải tình huống này có lẽ anh ta cũng sẽ nổi điên như thế hơn nữa anh ta sớm đã nghe nói nhạc thính phong và lộ tu triệt này khỏi phải lo chúng đều là những đứa không dễ đậm vào vậy nên giáo viên đó chỉ có thể lắc đầu không thể làm được gì mã siêu kiệt la hét không ngừng nhìn anh ta gào lớn thầy ơi thầy không thể bỏ mặc em thầy là giáo viên của trường này nói không chừng học kỳ sau sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em thầy không thể không quản học sinh của mình lẽ nào t h ấ y cứ trơ mắt ra đứng nhìn bọn họ đánh em sao giáo viên đó bị dọa vội vàng lùi về sau một bước ôi mẹ ơi cậu nhất định đừng có làm học sinh của tôi tôi xin cậu đấy anh ta nói với nhạc thính phong các em nhớ đấy làm cho h ạ giận là được rồi nhất định đừng có quá đáng quá nhé các em phải nghĩ đến bản thân mình sau này tuyệt đối đừng gây ra những việc không đáng có nhạc thính phong gật đầu thầy cứ yên tâm đi ạ đến loại người tính khí nóng nảy như lộ tu triệt trước đây còn chưa từng đánh chết người huống chi là em lộ tu triệt đang vui vẻ đánh người vừa nghe thấy những lời này lập tức ngẩng đầu lên cái gì mà gọi tớ tính tình nóng nảy cậu tưởng cậu tốt hơn tớ lắm ạ cậu thừa nhận tính tình của mình thật sự không tốt thế nhưng nhạc thính phong cái tên thâm độc nham hiểm đó đã xấu xa từ trong xương có rồi giáo viên đó lắc đầu thở dài tôi thấy các em cũng đánh được kha khá rồi đánh thêm chút nữa là được rồi thầy yên tâm đi rất nhanh sẽ xong thôi nhạc thính phong lại đạp thêm một cái nữa mã siêu triệt há muộm đau đến nỗi không kêu nổi thành tiếng giáo viên đó tự cảm thấy bản thân mình làm như vậy hình như không ổn nhưng mà không còn nổi chỉ có thể ôm tập bài thi nhanh chóng đi khỏi đó nắm đấm của lộ tu triệt giống như không mất tiền dáng xuống mặt của mã siêu kiệt cái thứ này có phải đầu bị lừa đả không lại dám đắc tội với cậu tớ phải dạy dô cậu ta làm thế nào để làm lại cuộc đời khuôn mặt của mã siêu kiệt không lâu sau đã sưng vụt như tràn lên tận đầu lộ tu triệt đánh đến cảm thấy mệt rồi nói tớ thấy cậu đã an phận lâu quá rồi dẫn đến có một số người đều quên mất sự lợi hại của cậu nhạc thính phong gật đầu ừ n cậu nói cũng hơi có lý cậu túi người nói với mã tu triệt đang nằm liệt dưới đất toàn thân đầy vết thương đau đớn đến im lặng chảy nước mắt này nhóc đã nhớ chưa đối phương khẽ gật đầu cậu ta nhớ rồi cậu ta dám không nhớ sao hai tên học bà đáng ghét rõ ràng chính là hai tên lưu manh nhạc thính phong nhìn mã siêu kiệt khuôn mặt đã giống một cái đầu lợn nói như vậy đi tôi thấy cũng kha khá rồi nếu trí nhớ cậu ta không tốt vừa hay để lần sau luyện tay lộ tu triệt gật đầu cũng được nếu một lần mà đánh chết người thì lần sau muốn tìm người đánh để luyện tay cũng không tìm được m ã siêu kiệt vừa nghe xong khốn nạn có cần mặt múi không vậy đánh một lần xong lại còn muốn lần sau nữa chân lộ tu triệt vừa nhấc khỏi người của mã siêu kiệt thì từ ngoài cửa vang lên một tiếng gào thét mấy đứa làm cái gì thế hai người quay lại nhìn thấy chủ nhiệm phụ trách giảng dạy đang vội vàng đi tới có lẽ là đi tuần tra sau khi thi xong đi đến đây vừa hay bắt gặp lộ tu triệt và nhạc thính phong cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu đồng thanh nói như một việc đương nhiên đánh người thưa thầy thầy không nhìn thấy à c h ư ơ một nghìn tám trăm ba mươi tám thầy đi thong thả chú ý dưới chân hai người bọn họ đều cảm thấy chủ nhiệm hỏi như vậy có chút thừa thãi việc chẳng phải rõ ràng đang bày trước mặt hay sao mã siêu kiệt đang nằm trên mặt đất vừa nhìn thấy chủ nhiệm đang đi đến liền vội vàng kêu cứu chủ nhiệm cứu mạng cứu em với bọn họ muốn đánh chết em lộ tu triệt lột tay háo lên t a y ra đúng là đánh cậu vẫn nhẹ quá rồi lại vẫn còn có sức kêu ả nói dứt, lộ tu triệt lại đá mã siêu kiệt một cái chủ nhiệm gào lên dừng tay lại cho tôi dừng tay nhạc thính phong nhấc chân lên đá vào bụng mã siêu kiệt mỉm cười nói thầy ơi thi xong rồi chúng em giải quyết chút việc riêng chủ nhiệm có thể không nhận ra nhạc thính phong và lộ tu triệt sao trước đây đã có mấy lần qua lại không được vui vẻ lắm việc riêng cái gì cậu xem các cậu chính là coi trời bằng vùng rồi ai cho các cậu to gan như thế để các cậu lại dám ngang nhiên đánh nhau ở phòng thi hạ lộ tu triệt giang tay ra thầy thanh niên ở lứa tuổi này đánh nhau lẽ nào không phải là một việc bình thường sao chúng em có chút tân đoán với bạn học mã này cho nên giải quyết một chút cậu hoàn toàn không sợ bị xử phạt gì đó đối với cậu một hình phạt nhỏ so sánh với việc nhạc thính phong bị cái thứ này cưới lên đầu vậy thì nhất định là xử lý cậu ta rồi chủ nhiệm tức g i ậ n đến mặt mày đỏ đau giải quyết cái gì tôi thấy các cậu chính là ỷ đông bắt nạt yếu đấy chứ ông ta không phải là giáo viên dạy học cho nên không hề quan tâm nhiều đến học sinh học giỏi hay dốt ông ta luôn cảm thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt có đôi lúc quá coi trời bằng vùng ỷ gia đình có quyền thế có tiền liền không coi ai ra gì đến thầy cô cũng coi thường nhạc thính phong không biết làm sao thầy xem thầy nói vậy lẽ nào là bình thường sao nếu cậu ta có đông người thì chúng em cũng không dám làm gì muốn bắt nạt vậy thì nhất định phải chọn lúc cậu ta ít người chứ ạ rõ ràng biết đối phương có đông người không đánh nổi lại còn muốn cố gắng s u n g lên đó chính là ngốc cậu cậu tức chết tôi mất hai cậu đừng tưởng rằng mình học tốt thì nhà trường sẽ không xử phạt hai cậu việc này hôm nay nếu đã bị tôi tóm được rồi thì hai cậu đừng hòng nghĩ tới việc trốn khỏi bị xử phạt mã siêu kiệt vui mừng thầy ơi không thể tha cho bọn họ hai người bọn họ coi thường quy định của nhà trường thầy xem đánh em thành ra thế này rồi em đâu có đắc tội gì với họ lộ tu triệt ném cho mã siêu kiệt một ánh mắt đồng cảm sau đó nói vậy thầy cứ xử phạt đi chúng em cũng không muốn trốn Có điều, nói ế u đã phải gánh phạt, chúng em cũng đã đánh rồi, vậy thì càng phải đánh phải phạt, phải gánh chúng thì cho khoái. rồi, cũng càng n em vậy xong lộ tu triệt cưới lên người mã siêu kiệt hai nắm đấm đồng thời giáng xuống dồn sức đánh một trận mã siêu kiệt lúc đầu còn ngắc ý chủ nhiệm đến rồi hai người này cũng coi như bị xử lý rồi nhưng không ngờ người ta căn bản không hề sợ sệt gì các thể loại xử phạt người ta đều nêu nhưng người này vẫn muốn đánh chủ nhiệm tức g i ậ n đến nỗi muốn phát bệnh tim các cậu đừng có quá đáng tôi vẫn còn ở đây đó dừng tay lại cho tôi ông ta tiến đến muốn lôi lộ tu triệt ra lại bị nhạc thính phong cản lại thầy không phải thầy muốn xử phạt chúng em sao việc mà thầy cần làm đó chính là c h ỉ n h báo lên trên đúng sự thật những việc chúng em đã làm sau đó nhà trường xử phạt như thế nào đến lúc đó chúng em ngoan ngoan chịu phạt là được rồi khẩu khí của nhạc thính phong làm cho chủ nhiệm tức giận đến thở hồn hện câu này nói ra hình như ý là việc đánh nhau thầy đừng có còn nữa nhiệm vụ của thầy chính là trình báo lên trên những việc khác thầy không quan được đâu được được các cậu đừng tưởng rằng nhà trường sẽ giảm hình phạt cho các cậu nhạc thính phong cung kính nói thầy đi t h ô n g thả chú ý dưới chân chương một n r ư ơ i chín chúng em phối hợp chịu các loại xử phạt mã siêu kiệt ôm đầu gào thét thầy ơi thầy ơi thầy không thể đi thầy đi rồi em sẽ bị đánh chết mất lộ tu triệt dáng một cái bạt thai vào đầu cậu ta này mày nhất định muốn gán ghép cho bọn tao những việc bọn tao chưa từng làm à tao nói cho mày biết mày cẩn thận nếu không tao sẽ đánh chết mày thật đó chủ nhiệm cũng muốn quản ông ta cũng không muốn để hai người bên phía nhạc thính phong tiếp tục đánh người thế nhưng ông ta không thể q u ả n nổi các cậu chứ chờ đấy chủ nhiệm quay người chạy khỏi phòng thi sau đó vội vàng đi tìm thêm hai giáo viên khác cùng nhau quay lại kết quả đến lúc chạy đến nơi thì người đã đánh xong rồi lộ tu triệt đang lau tay trên tay cậu dính không ít máu m ú i của mã siêu kiệt nhạc thính phong lại không hề động tay mà hoàn toàn động chân mã siêu kiệt giống như đống bùn nháo nằm trên mặt đất bị đánh đến nỗi một chút sức lực cũng không còn lộ tu triệt nói với chủ nhiệm được rồi thưa thầy chúng em đánh xong rồi thầy xem tiếp theo chúng em nên làm gì làm gì gọi thầy hiệu trưởng hay là thế nào chúng em đều phối hợp nếu không có việc gì thì chúng em đi đây nhạc thính phong gật đầu vừa nãy tiêu thụ không ít sức lực phải về nhà ăn cơm bổ sung thể lực chuẩn bị môn thi buổi chiều chủ nhiệm các cậu quá coi trời bằng vung rồi nhạc thính phong đành chịu thầy ơi thế nào gọi là coi trời bằng vung ạ chúng em phối hợp các loại xử phạt của nhà trường lẽ nào vẫn chưa được sao các cậu các cậu chủ nhiệm bị chọc cho tức giận đến n ỗ i không biết phải nói gì mới được việc này cũng giống như bạn ăn cắp tiền tiêu hết rồi sau đó đi nói với cảnh sát tiền tôi trộm đều tiêu hết rồi tôi không để nổi các anh bắt tôi đi nên làm gì thì làm đó cho dù là thật sự xử phạt nhưng những đồng tiền đáng giá cũng không thể tìm lại được hai giáo viên đi cùng không biết nên xử lý việc này thế nào nhạc thính phong liếc nhìn mã siêu kiệt một cái thầy em thấy mọi người có thể đưa bạn học mã đến phòng y tế trước chúng em đi trước đây nhà trường nghiên cứu ra hình phạt thế nào thì thông báo một tiếng với chúng em là được lộ tu triệt với tay tạm biệt thầy chủ nhiệm tức giận gầm lên các cậu đứng lại cho tôi nhạc thính phong cao m ẻ thầy còn việc gì sao các cậu các cậu có phải thật sự cho rằng bản thân ở trong trường có thể một tay che trời đánh người khác thành ra thế này các cậu có khác gì với mấy tên lưu manh côn đồ ngoài kia hả nhạc thính phong và lộ tu triệt nhìn nhau lắc đầu không khác nhau ạ đều là đánh nhau đương nhiên không khác nhau rồi nhạc thính phong có chút mất kiên nhẫn thầy ơi buổi chiều chúng em còn phải thi thầy còn tiếp tục làm lỡ thời gian ăn trưa của chúng em buổi chiều thi không tốt thầy có thể chịu trách nhiệm không cậu còn mở miệng ra nói thi được à? lộ tu triệt gật đầu đúng vậy thầy như thế này ảnh hưởng đến thành tích của chúng em sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc phân lớp của chúng em còn nữa lần thi cuối kỳ toàn thành phố này là thống nhất thời gian thống nhất đề thi nhưng thi đấu vòng tròn toàn thành phố thì sao nếu bởi vì thời hại làm mất vị trí số một của trường chúng ta trách nhiệm này thầy gánh không nổi đâu không ngoài dự đoán nhạc thính phong chắc chắn là thứ nhất dành vinh quang rực rỡ về cho nhà trường chủ nhiệm nếu thật sự làm ảnh hưởng đến bài thi của cậu thì trách nhiệm này ông ta thật sự không thể gánh nổi chủ nhiệm muốn h ộ t máu các c á c các câu hai giáo viên đi cùng kéo chủ nhiệm lại động viên ông ta chủ nhiệm việc này thầy vẫn là nên đến gặp hiệu trưởng báo cáo trước thì hơn nên xử lý thế nào nhà trường phải nghiên cứu một chút lộ tu triệt với tay đúng đấy thưa thầy đến gặp thầy hiệu trưởng nghiên cứu nên xử phạt thế nào trước thì hơn chúng em phải đi luôn đây chương một nghìn tám trăm bốn mươi suýt chút nữa tôi bị đánh chết cả hai vung vẩy tay rời đi chủ nhiệm tức giận chỉ muốn chửi bậy chủ nhiệm tức tôi cắn răng cắn lợi nói không coi ai ra gì coi trời bằng vùng tôi thấy không khí của nhà trường đều bị hai thằng nhóc này làm bại hoại rồi hai giáo viên đứng sau ông ta sờ sờ mui không nói lời nào bọn họ có thể nói bởi vì tấm gương ví dụ lộ tu triệt này mà sự nhiệt tình trong học tập của lớp họ được kéo lên đã rõ ràng hay sao rõ ràng là trong thời điểm này không thể nói nếu nói ra chủ nhiệm có lẽ sẽ dùng nước bọt phun chết hai người bọn họ chủ nhiệm nên đưa cậu học sinh này đến phòng y y tế trước nhé tôi thấy cậu ta bị thương khá nặng đó chủ nhiệm nhìn mã siêu kiệt đang nằm im bất động dưới nền đất liền cảm thấy phiên chán mau đưa đi đi các cậu còn lệm về cái gì nữa còn không mau đưa cậu ta đến phòng y y tế nếu xảy ra chuyện gì thật trường chúng ta có thể gánh nổi cái trách nhiệm này sao hai giáo viên đó vội vàng đến đỡ mã siêu kiệt nhưng vừa đỡ cậu ta dậy lại kéo phải những vết thương còn đang rất đau khiến cậu ta đau đớn gào thét không ngừng cả đoạn đường được đưa đến phòng y y tế mã siêu kiệt liên tục tiêu gạo bộ dạng đó làm cho bác sĩ sợ hãi đến có chút sững sờ có điều sau khi kiểm tra vết thương bác sĩ thở phào nhẹ nhõm người r a tay đúng là vẫn coi chừng mực toàn bộ vết thương đều ở ngoài da không bị ảnh hưởng đến gân cốt bác sĩ lo lắng mã siêu kiệt sợ hãi liền giải thích với cậu ta những vết thương này tính dưỡng một chút là khỏi tuy nhìn vào thấy sợ nhưng thực ra chỉ là những vết thương ngoài da lúc cồn sắt trùng chạm vào vết thương mã siêu kiệt kêu giống lên hệt như con heo bị chóc tiết cậu ta đau đến nước mắt chảy ròng ròng thế này mà còn nói vết thương không nghiêm trọng bọn họ suýt chút nữa là đánh chết em rồi chủ nhiệm em nói cho t h ầ y biết chuyện này nhà trường nhất định phải truy cứu đến cùng nếu không sau này tất cả mọi người đánh nhau có phải đều có thể không cần lo lắng nữa không con h nhiệm nhìn những bết thương không ủ trên người mã siêu kể, tức giận nói, việc này tôi sẽ giải quyết, em không cần siêu việc tôi giải kệ, mã em bết quyết, tức sẽ l l ắ g giờ tôi sẽ đi hiệu tìm thầy t sẽ r ư ở người việc phải giỏi đi coi có cho có học chăng cũng này nhất định hình đến nào nữa không phạt, thế thể h một t dù n nhà trường. Con n g g kỷ luật của ư ờ của chủ nhiệm rất ngay thẳng chính trực thật ra ông không phải là người xấu chỉ là ông ta có chút bảo thủ lúc làm việc nhất định phải ràng buộc theo mấy quy định cứng nhắc chứ không biến báo dựa vào tình hình khác nhau nói đi tìm hiệu trưởng ông ta thật sự quay người đi tìm thật hai người đã ra khỏi cổng trường tâm trạng rất tốt lộ tu triệt đề nghị nhạc thính phong đừng về nhà ăn nữa cậu mời cậu ta đi ăn đồ nhật nhạc thính phong nhìn lên mặt trời nóng quá không về nhà cũng được lúc đến nhà hàng đồ nhật lộ tu triệt vẫn còn đang hưng phấn cậu nói hôm nay đánh thật đã lâu lắm rồi không được thế này hy vọng thăng mắt đó không nhận thua nhanh như thế tốt nhất là nên tiếp tục gây chuyện nhạc thính phong g ấ p một miếng cá hồi chấm một chút mù tạt rồi đưa vào miệng vị mù tạt cứ thế xông thẳng lên mũi cậu dừng lại để mùi vị giảm đi một chút cậu vẫn chưa ăn quen thứ này cậu yên tâm đi màn kịch này sẽ không kết thúc dễ dàng thế đâu có lẽ buổi chiều cậu ta sẽ gọi ba mẹ đến lộ tu triệt cười nói ha ha vậy được dịp tớ gọi ba đến ông ấy đã rất lâu rồi không xử lý những việc thế này cho tớ tớ hơi nhớ rồi lần xử phạt này của chúng ta có lẽ sẽ không ít đâu cậu thật sự không sợ à việc vì đánh lần này mã siêu kiệt nhất định sẽ tuyên dương toàn trường cho mọi người biết sẽ bảo phụ huynh cậu ta đến cho dù phía nhà trường có trở ngại áp lực từ gia đình cậu và lộ tu triệt muốn giấu việc này đi cũng là không thể lắm dù sao đánh người lại còn đánh thảm như vậy ít nhiều cũng phải có ý kiến chứ nhạc thính phong cảm thấy xử phạt nặng chăn chắn không có nhưng nhà trường sẽ có ý kiến Trước 1841, đúng vậy tôi chính là thiên vị các em ấy suy cho cùng cũng là đánh người nếu việc này mà không xử phạt vậy thì chẳng phải toàn trường đều sẽ học làm theo sao lộ tu triệt không để ý đến nói có gì mà phải sợ chứ chẳng qua chỉ là xử phạt thôi mà cậu còn không sợ thì tớ sợ cái gì hơn nữa con người nếu không trải qua thời thiếu niên ngông cuồng thì thật là t h u ồ n phí lúc trẻ nên làm một số việc để sau này làm kỷ niệm nhạc thính phong cười tôm chiên đã được mang lên cuối cùng đã có món mà cậu có thể ăn rồi lộ tu triệt nhìn thấy nhạc thính phong chỉ g ấ p một miếng cá hồi sau đó không ăn nữa mấy miếng x ả xì mì khác lại càng không đ ộ n g đũa liên hỏi cậu cậu không thích ăn đồ nhật à? ừ n không thích ăn đồ sống lắm nhạc thính phong thở dài thực ra tớ cũng không thích nhưng giờ là mùa hè lại không biết nên ăn gì hay là ngày mai chúng ta đi ăn lẩu đi lộ tu triệt lắc đầu cái đó vẫn là nên tôi đi cả hai đều không quá hào hứng ăn hết bữa chưa không được coi là ngon lắm được kha khá thời gian mới rời khỏi quán ăn đến trường lúc này trong trường vẫn rất thái bình dường như sự việc xảy ra buổi sáng đến giờ chưa có ai biết đến giờ thi cả hai cùng những thí sinh khác vào phòng thi n h ạ c thính phong ngồi bàn dưới nhìn chỗ ngồi mã siêu kiệt một cái còn trống khoe miệng cậu hất lên còn trống là đúng rồi đỡ phiền đến cậu thực ra không lâu sau khi giờ thi bắt đầu ba mẹ của mã siêu kiệt đã đến tìm thầy hiệu trưởng lý con trai họ bị đánh giống như cái đầu heo vậy làm ba mẹ tất nhiên đau lòng cho nên đã quyết liệt yêu cầu phía nhà trường nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt hung thủ đòi lại công đạo cho con trai họ đồng thời yêu cầu gọi hai tên hung thủ đến đó ngay lập tức bắt chúng nhất định phải nhận lỗi trước mặt họ sau đó đuổi khỏi cái trường này loại học sinh xấu xa như vậy bất cứ một trường học nào cũng không nên nhận tóm lại ý của bọn họ chính là để hai tên hung thủ không thể vào học tại bất cứ trường nào hiệu trường đã rất cố gắng động viên nhưng họ vẫn không chịu bắt phải gọi hai người đó ra ngoài thầy hiệu trưởng thầy rốt cuộc đang làm gì thế tại sao vẫn chưa cho người lôi hai tên đó ra đầy cho tôi có phải thầy vốn dĩ không muốn xử lý việc này muốn bao che cho hai tên học sinh đánh người đó đúng không trong lòng thầy hiệu trưởng nói đúng vậy tôi chính là muốn bao che cho chúng đó cô nói không hề sai ông ha ha cờ ư i trước hai vị xin nguôi giận sự việc đã xảy ra chúng ta đừng ngại tìm hiểu kỹ trước tại sao đang tốt đẹp lại đi đánh nhau theo tôi được biết hai học sinh này bình thường chưa bao giờ đánh nhau cả tôi thấy ở đây có thể còn có vấn đề khác có vấn đề gì thầy cho rằng đây còn là lỗi của con trai tôi à thầy hiệu trưởng cười cười không nói gì ông sớm đã biết rõ việc này là như thế nào rồi chính bởi vì biết rõ cho nên mới không chịu cho ngươi đi gọi nhạc thính phong và lộ tu triệt theo ông thấy vốn dĩ là do mã siêu kiệt làm sai trước chọc giận nhạc thính phong nên mới có tai nạn này đánh người chắc chắn là không đúng nhưng hai bên đều có sai lầm thấy thầy hiệu trưởng nói vòng v è o không vào vấn đề chín h là vì không chịu gọi người ra ba của mã siêu kiệt tức giận nói nếu thầy còn không cho người gọi hai thằng nhóc đó ra đây vậy tôi sẽ tự đi tôi phải xem xe thằng nào dám đánh con tôi ông ta kiêu ngạo rất ngang ngược đứng dậy định ra ngoài thầy hiệu trưởng vừa nghe thế liền vội vàng chặn lại mã tiên sinh chờ chút mã tiên sinh nghe tôi nói trước việc này tuyệt đối không được mã tiên sinh mã phu nhân tôi cũng không ngại nói thẳng sau này có thể xử phạt hai học sinh đó nhưng hiện giờ chúng đang làm bài thi bất luận thế nào không ai được phép làm phiền chúng nói gì thì nói cũng phải chờ chúng thi xong rồi tính t r ă m bốn mươi hai chúc mừng du tiên sinh có tin mừng đ ù a à kỳ thi cuối kỳ này có liên quan đến việc trường trung học trực thuộc ngoại ngữ của họ trong toàn thành phố có thể tăng thêm vinh quang lên hay không thầy hiệu trưởng chỉ trông chờ nhạc thính phong sẽ đứng thứ nhất trong kỳ thi lần này dành vinh quang cho nhà trường dành vinh quang cho ông ta việc đánh nhau gì đó hiện giờ đều là chuyện nhỏ chuyện quan trọng chính là nhất định phải để nhạc thính phong thi tốt nói đến đây thầy hiệu trưởng lại không thể không nhớ đến việc buổi sáng mã siêu kiệt đã gây chuyện cho nhạc thính phong không để cậu chú tâm làm bài thi vừa nghĩ đến đây thầy hiệu trưởng lại tức giận bạn nói xem đánh cậu ta có phải đáng đ ờ i không theo ông ta thấy đó chính là đáng đ ờ i bình thường bạn không chịu học hành tử tế đến lúc đi thi muốn chép bài của người khác cũng coi như thôi đi lúc thi có học sinh nào mà không muốn chép được đáp án của bạn học giỏi chứ vấn đề quan trọng đó là lúc chép bạn có thể đừng làm lỡ việc làm bài thi của người khác không bạn làm lỡ một phút có thể chính là làm vụt mất vị trí đứng đầu toàn thành phố của người ta thầy hiệu trưởng vẫn còn đang trông nóng dùng vị trí số một của nhạc thính phong để đến lúc khai giảng có thể thu hút được càng nhiều học sinh đến học tại trường của họ đó là chiêu bài sống đó những lời của thầy hiệu trưởng đã làm cho ba của mã siêu kiệt tức muốn chết thầy được đấy tôi thật không ngờ hóa ra một hiệu trưởng như ông lại là loại n g ư ờ i như vậy chẳng trách hai thằng ngắt đó đánh con trai tôi xong lại vẫn có thể không lo ngại gì hóa ra là có người hiệu trưởng như ông c h ố n g lưng được được ông cứ c h ờ đó bây giờ tôi sẽ đi tìm phóng viên tôi sẽ vạch trần việc trong trường các người xảy ra bạo lực học đường còn giáo viên hiệu trưởng trong trường lại bỏ qua tôi phải làm cho trường các người từ hôm nay về sau không có học sinh nào muốn đến học nữa nói xong ông ta liền muốn gọi điện tìm phóng viên thầy hiệu trưởng vội và ngăn ông ta lại ây ấy bình tĩnh bình tĩnh đừng nóng vội mã tiên sinh anh nhất định phải làm như thế à hỏi thưa tôi không làm như vậy con trai tôi bị bọn chúng đánh chết rồi những lời này nhất định tôi phải nói ra thầy hiệu trưởng nghĩ một lúc rồi nói thế này đi tôi gọi điện thoại cho phụ huynh hai em học sinh đó xem họ có thời gian đến đây một chuyến không nếu có thì anh cứ nói chuyện với họ tiền viện phí hay là xin lỗi mọi người cùng bàn bạc thế nào ba của mã siêu kiệt nghĩ một lúc rồi gật đầu được thầy gọi cho tôi lập tức gọi tôi muốn xem xem bọn họ ngang ngược đến mức nào ông ta suy xét thấy gặp phụ huynh của hai tên nhóc đó mới là việc chính đáng dù sao bất luận là đền tiền hay xin lỗi những việc này đều phải được phụ huynh đồng ý thầy hiệu t r ư ở n g lắc lắc đầu tuổi trung niên vẫn không biết nông sâu mà ông lần lượt gọi điện thoại cho lộ hướng đông và du rực khéo léo nói rõ tình hình hy vọng nếu bọn họ có thời gian có thể đến đây một chuyến gặp mặt phụ huynh có co con bị đánh bàn bạc một chút về vấn đề giải quyết đương nhiên nếu không có thời gian cũng bỏ đi ông ở bên này sẽ cố gắng giải quyết thầy hiệu t r ư ở n g biết hai người này chính là những người vô cùng bận rộn chưa chắc có thể đến nhưng ông không ngờ sau khi nói xong hai người đó đều đồng ý nói lập tức sẽ đến thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm ông nói với ba của mã siêu kiệt chờ một chút hai vị phụ huynh đó sắp đến, đến rồi ba của mã siêu kiệt lạnh lùng hơn một tiếng hắn ta chuẩn bị chờ hai người phụ huynh đó đến sẽ bắt lỗi bọn họ một khoản du d ự c và lộ hướng đông gặp nhau ở cổng trường hai người bước từ xe xuống liền nhìn thấy đối phương du d ự c mỉm cười lộ tiên sinh lâu rồi không gặp lộ hướng đông nhìn thấy du d ự c chỉ cảm thấy mặt có chút nóng bộ dạng mất mặt của mình trước đây người ta đều nhìn thấy nhìn thấy du d ự c anh ta còn có chút e ngại vội vàng nói đúng đúng là lâu rồi không gặp chúc mừng du tiên sinh có tin mừng chương một nghìn tám trăm bốn mươi ba có thể là con trai tôi bị bắt nạt rồi du d ự c vào thôi lộ hướng đông lùi về sau một bước được mời anh đi trước du dực cười cười không nói gì thêm đi lên trước nhạc hướng đông trong điện thoại dù thầy hiệu trưởng có nói khéo léo thế nào đi chăng nữa nhưng du dực vẫn biết nhạc thính phong và lộ tu triệt cùng nhau đánh người hơn nữa còn đánh không hề nhẹ bây giờ phụ huynh đối phương đến, đến rồi làm ẩ m ý nhất đ ị n h bắt xử phạt hai đứa không bắt chúng nghỉ học thì không bỏ qua du dực vừa nghe đã hiểu việc này thật thú vị anh ở nhà chăm sóc vợ ở c ữ không đi làm hằng ngày đều thực sự rất nhàn rỗi cho nên niềm vui đến rồi việc này cũng không nói với mẹ của nhạc thính phong du dực không tin nhạc thính phong vô duyên vô cớ đi đánh người dù sao thằng bé cũng đã an phận rất lâu rất lâu rồi học kỳ hai lớp tám mới là lần đầu tiên đến trường gặp giáo viên lộ hướng đông theo ngay sau du dực trong lòng ông có chút bất an con trai cùng với nhạc thính phong đánh người ta không biết đã đánh thành thế nào cả học kỳ này đều không có chuyện gì sao gần đến cuối kỳ lại đi đánh người ta chứ nếu là trước đây lộ hướng đông nhất định sẽ cảm thấy thằng nhóc lộ tu triệt này chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời vẫn là cái tính tình nóng này bất cần đó vĩnh viễn không sửa được nhưng hiện giờ lộ hướng đông suy nghĩ có phải con trai anh ta bị người khác bắt nạt cho nên mới trả đũa lại không dù sao hiện giờ thằng bé là một đứa học hành rất tốt mỗi lần kiểm tra thi giữa kỳ đều làm tốt như thế lộ ra thật sự chưa từng có ai học tốt như thế trước đó lộ hướng đông tham gia họp b ạ t bạn bè về nhà gặp người thân đều không muốn lắm vì mọi người vừa gặp nhau đã nói chuyện về con cái người ta nói con họ học hành như thế nào tia n o đến trình độ nào con trai anh ta thì không biết gì cả mất mặt lắm nhưng hiện giờ sức mạnh của lộ hướng đông rất dồi dào vừa nói có thể nhắc đến con trai tôi lợi hại như thế làm bài thi chưa bao giờ ở ngoài top năm trong lớp cũng nằm ở tốp đầu là tấm gương mẫu mực mà giáo viên kêu gọi học sinh toàn trường học tập theo đến nay bất luận đi đến đâu khi nhắc đến con trai lộ hướng đông đều vô cùng nở may nở mặt hơn nữa lộ tu triệt rất cố gắng học tập thời gian ra ngoài chơi bình thường rất ít về đến nhà phần lớn thời gian là học buổi sáng dậy sớm lúc chạy bộ còn học thuộc từ mới lộ hướng đông cảm thấy con trai mình cố gắng học tập như vậy tính cách cũng chầm lắng sẽ không chủ động gây sự đánh nhau chưa biết chừng là đối phương ra tay trước nghĩ như vậy lộ hướng đông lại có thêm sức mạnh lại nhìn người đang đi phía trước trong lòng lộ hướng đông lại càng không còn gánh nặng có người đó ở đây anh ta còn lo lắng cái gì chứ có người đó ở đây còn có việc gì mà không làm được hai người một người đi trước một người đi sau cùng đến phòng hiệu trưởng cửa phòng đang mở du rực gõ cửa thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn thấy anh liền vội vàng đứng dậy du tiên sinh đến rồi à thành thật xin lỗi anh bận như vậy mà vẫn phải để anh tới đây du rực gật đầu đều là việc nên làm thầy hiệu trưởng nhìn thấy lộ hướng đông theo sau du rực lộ tiên sinh cũng đến, đến rồi mời vào mời vào lần này lộ hướng đông không định nói nhiều tất cả đều nghe theo du rực ba của mã siêu kiệt nghe thấy hai người họ đã đến ngồi ở đó không nhúc nhích cũng không quay lại giống hệt như ông lớn vậy làm bộ dạng không dễ tiếp cận trước thầy hiệu trưởng nhìn hắn ta một cái có chút đành chịu không biết làm sao nhắc nhở nói mã tiên sinh phụ huynh của hai em học sinh đó đến l í n rồi nào mọi người chào hỏi nhau một chút có vấn đề gì chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện t r ă m bốn mươi bốn đổi lại là anh sớm đã ra tay rồi ba của mã siêu kiệt hơn g một tiếng vẫn không quay người lại hắn ta phải cố làm ra vẻ du dực đại khái đã hiểu thái độ của người này anh cười nói vị tiên sinh này nếu đã là bàn bạc nên giải quyết thế nào việc con trai anh bị đánh chúng ta cần phải nói chuyện anh cứ như thế này chúng ta nói thế nào đây lộ hướng đông gật đầu theo đúng vậy anh không quay người lại cũng không mở miệng chúng tôi không biết anh muốn gì mã siêu kiệt nghe thấy giọng nói của lộ hướng đông cảm giác ấy giọng nói này sao lại có chút quen quen hắn ta quay người lại nhìn một cái nhìn thấy lộ hướng đông lập tức cảm thấy không hay vội vàng đứng dậy lộ tổng sao lại là anh ba của mã siêu kiệt biết lộ hướng đông nhà hắn ta so với lộ gia còn kém hơn vài cấp trước đó hắn ta thực sự có ý muốn tạo quan hệ với lộ hướng đông thế nhưng lại không thành công từ tình hình trước mắt trong hai thằng bắt con đánh con trai hắn ta có một đứa là con trai của lộ hướng đông lần này dường như không được ổn lắm ba của mã siêu kiệt không phải quá sợ lộ hướng đông chỉ là nếu như kết toán thì đối với công ty của bọn họ mà nói không phải là một việc tốt đẹp gì ba của mã siêu kiệt có chút buồn phiền hối hận sớm biết như vậy thì nên tìm hiểu rõ hai thằng nhóc đó tên là gì trước mới đúng trong đầu hắn ta nhanh chóng nghĩ ra vài cách giải quyết tiến về phía trước hai bước nồng nhiệt chào hỏi giống như bạn bè cũ gặp nhau vậy lộ hướng đông ngược lại có chút bất ngờ có điều dù sao con trai cũng đã đánh rồi anh ta và mã ra không có việc làm ăn với nhau không có gì phải lo lắng ồ đây là mã tổng à chào anh chào anh thật không ngờ lại gặp nhau ở đây ba của mã siêu kiệt ha ha trong lòng đúng rồi con trai anh đánh con trai thôi thành cái đầu lận rồi không gặp nhau ở đâu thì có thể gặp ở đâu chứ đúng vậy đúng vậy tôi cũng không ngờ lộ hướng đông cười nói xem ra người mà thằng còn không biết điều của tôi đánh chính là con trai anh rồi xin lỗi xin lỗi tôi thay nó xin lỗi anh không biết cậu nhà anh bây giờ thế nào ở bệnh viện nào lát nữa tôi nhất định sẽ dẫn thằng nhóc nhà tôi đến xin lỗi tất nhiên tiền viện phí và cả việc bồi thường mã tổng anh đừng k h á c h khí nên bồi thường thế nào thì chúng tôi sẽ bồi thường như thế du rực cốc mày thật không ngờ người này lại quen biết với lộ hướng đông vậy hôm nay chẳng phải không cần anh ra mặt rồi hay sao không không lộ tổng con trai tôi bị thương khiến tôi thực sự rất tức giận thế nhưng tức giận thì tức giận bọn trẻ cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh nhau chúng ta làm rõ nguyên nhân trước rồi nói nếu vấn đề là ở con trai tôi vậy tôi phải xin lỗi nếu nguyên nhân thật sự là do cậu nhà và con trai của vị tiên sinh đây thì việc bồi thường tất nhiên tôi cũng sẽ lấy lộ hướng đông ha ha trong lòng thằng cha này nói cứ như thật có điều anh ta không tin đối phương lại tốt như vậy mã tổng thật đúng là hiểu đạo lý vậy chúng ta nghe thầy hiệu trưởng nói sao xem xem việc này đã xảy ra như thế nào thầy hiệu trưởng là một người lọc lõi những người trong phòng này ông ta không muốn đắc tội với bất kỳ ai sự việc đã qua rồi thực ra tôi cũng không rõ lắm tôi gọi giáo viên giám thị buổi sáng và chủ nhiệm phụ trách giảng dạy đến nói cho mọi người hiểu tình hình ông ta đã sớm biết rõ những việc đã xảy ra nhưng nếu để ông ta nói ta lỡ như thiên vị ai trong ba người họ vậy thì sẽ không tốt giáo viên giám thị của môn thi cuối cùng của buổi sáng rất nhanh liền có mặt kể một lượt từ nguyên nhân bắt đầu đến diễn biến sự việc du dực vừa nghe vừa gật đầu thính phong vẫn có thể nhịn thi xong mới đánh nếu là anh thì anh đã ra tay từ lâu rồi chương một nghìn tám trăm bốn mươi lăm vẫn may con trai không bị thiệt thòi giáo viên giam thị kể lại xong liền nói sự việc đã diễn ra như thế sau đó chủ nhiệm liền tới đó giáo viên đó cắt bỏ chi tiết cố tình phớt lờ anh ta trơ mắt đứng nhìn nhạc thính phong và lộ tu triệt đánh mã siêu kiệt nhưng lại không trình báo lên trên lại còn quay người bỏ đi việc này nếu nói ra đừng nói là ba mã siêu kiệt không tha cho anh ta đến cả thầy hiệu trưởng có lẽ cũng sẽ không tha cho anh ta trong lòng anh ta hy vọng việc này nhanh chóng qua đi Nhất định đừng bị vạch trần. Thầy hiệu trưởng nói, cậu tiếp tục đi coi thì đi, ở đây không còn việc của cậu nữa.、Giáo、viên thị chỉ mong sao nhanh chóng trưởng anh luôn. vạch Thầy hiệu thi thị chỉ khỏi thầy hiệu tiếp tục dứt lời, anh ta lập tức đi đi, đây đây, đi bị vừa Giáo giam việc cậu coi của cậu rời lời, ở lập sao thầy hiệu trưởng nhìn ba quả núi lớn đang ngồi trước mặt ba vị phụ huynh sự việc đã diễn ra như vậy các anh xem việc này nên làm thế nào lộ hướng đông coi như đã hiểu hóa ra không phải mã siêu kiệt bắt nạt con trai anh ta lại là tiểu triệt chủ động nhúng tay vào vốn di trong vấn đề này không có việc gì của nó lộ hướng đông thở dài trong lòng bỏ đi tuy nói việc này làm ầm ĩ không vui vẻ gì thế nhưng con trai anh ta không bị thiệt thòi là được quan trọng là ở đây đã có tôn phật du d ự c hình như những việc khác đều không có gì đáng sợ cả du d ự c và lộ hướng đống đều không mở lời trước ba của mã siêu kiệt nhìn họ hắn ta không muốn đắc tội với lộ hướng đông nhưng hắn ta không quen biết du dực hơn nữa nguyên nhân của việc này cũng là do nhạc thính phong ba của mã siêu kiệt nhìn hai người họ trong lòng đã nghĩ ra nên làm gì hắn ta háng giọng nói sự việc xảy ra thế nào mọi người cũng đã rõ rồi thầy giáo vừa rồi đã nói rất rõ ràng nguyên nhân của việc này là do con trai tôi không đúng tôi biết nó học hành không tốt trong lúc làm bài thi muốn chép bài quả thực cũng không đúng thế nhưng cái cậu học sinh tên là là nhạc đúng nhạc thính phong đã báo cáo với giáo viên rồi giáo viên đã giao hơn nó rồi nó cũng đã không gây r ồ i nữa nói xong ba của mã siêu kiệt dừng lại một lúc cố ý nhìn du dực du dực rất chăm chú nghe lúc ba của mã siêu kiệt nói anh còn gật đầu tỏ ý tán thành lần này dự tính trong lòng của ba mã siêu kiệt càng thêm chắc chắn tiếp tục nói tất nhiên môn thi thứ hai con trai tôi đạp bản của nhạc thính phong là nó khốn nạn thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là thiếu niên tính cách trẻ con sau khi bị giáo viên phê bình trước toàn phòng thi liền cảm thấy xấu hổ khó tránh khỏi việc lấy lại mặt mũi cho nên mới làm ra việc gấu trĩ như thế điểm này tôi thừa nhận là con trai tôi không đúng thế nhưng ba của mã siêu kiệt lại dừng lại một lúc nhìn thầy hiệu trưởng giọng nói chuyển thành cứng rắn giáo viên lại tiếp tục giáo hấn con trai tôi rồi suốt nửa thời gian còn lại của môn thi con trai tôi không hề động thêm một lần nào vào bản của nhạc thính phong vốn dĩ tranh chấp giữa bọn trẻ đến đây lẽ ra đã kết thúc rồi đúng không nhưng mà cái cậu nhạc thính phong này cậu ta thực sự không nên không nên đợi thi xong rồi đánh con trai tôi chẳng qua chỉ là làm lỡ mất mấy phút của cậu ta thôi mà có đến nỗi phải ra tay nặng như thế không nói cách khác nói một cách hơi khó nghe cho dù là vì con trai tôi quấy dối dẫn đến cái cậu nhạc thính phong đó bị chậm mất mấy phút thi thì đã làm sao lẽ nào mấy phút này so với sức khỏe của một đứa trẻ còn quan trọng hơn hay sao mấy câu nói cuối cùng của ba mã siêu kiệt thực sự có chút tác dụng tuyên truyền giác ngộ làm cho tinh thần của du rực tốt lên một chút cơn buồn ngủ khi n à y ập đến đã biến mất nói với ba của mã siêu kiệt cơn buồn ngủ này cũng không thể nghe Trước Trước may cho cậu ta là người cậu ta gặp không phải tôi tinh thần của du d ự c đã phân chấn lên một chút ba của mã siêu kiệt nhìn du d ự c du tiên h sinh đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nếu hôm nay đổi lại thành con trai anh bị đánh lẽ nào anh không tức giận sao anh nói xem việc này có phải là quá đáng lắm không từ đầu đến cuối hắn ta đều chỉ nói về nhạc thính phong và mã siêu kiệt không hề nhắc tới lộ tu triệt hắn ta đã coi du d ự c là người hôm nay phải đối phó lộ hướng đông bỏ qua trước vì hắn ta không muốn đắc tội với lộ gia lộ hướng đông nghe xong lắc lắc đầu con trai anh ta đâu con trai anh ta chạy đi đâu rồi những lời giáo viên khi n à y nói anh ta đều nghe rất rõ chính là con trai anh ta đánh mạnh nhất nhạc thính phong ngược lại đánh rất ít du dực gật đầu nghiêm túc nói vâng có chút quá đáng nhỉ ba của mã siêu kiệt thấy du dực là một người dễ xử lý nếu là nói như vậy rồi có phải nên để con trai anh hắn ta còn chưa nói hết đã bị tiếng thở dài của du d ự c cắt ngang du d ự c ngồi thẳng người thở dài nói nếu đổi lại là tôi hà lúc làm bài thi ai dám phá đám tôi khiến tôi làm bài không tốt hại tôi bị r ứ t mất vị trí số một thì ngay lúc đó tôi sẽ đánh cho người đó phải tìm răng khắp nền nhà chứ sao còn phải đợi đến lúc hết giờ nữa du d ự c vừa mở miệng cứ thế nói thẳng khiến ba của mã siêu kiệt chết lặng d ư ơ n g mắt mà nhìn những lời này là có ý gì du dực lắc đầu nói thằng nhóc nhạc thính phong này đã quá hiền lành rồi thật là tôi nói cho anh biết đàn ông con trai không thể như thế hiền lành quá dễ bị người khác bắt nạt lộ hướng đông ở bên cạnh gật đầu phối hợp nói đúng đó thính phong nhẫn nhịn quá giỏi rồi thằng bé đó sau này chắc chắn sẽ bị chịu thiệt thòi rồi ba của mã siêu kiệt muốn chửi bậy chịu thiệt thòi đánh người rồi còn chịu thiệt thòi à? làm cái trò gì thế nói cả nửa ngày cái người họ du này cùng với lộ hướng đông chẳng phải là thứ tốt đẹp gì lại còn chết không chịu nhận tội du dực nói với lộ hướng đông sau này tôi phải nói lại với nó lần sau nếu còn gặp phải trường hợp như thế này thì đừng có khách sáo đợi cái gì mà đợi chứ cho dù có đang thi cũng nhất định không thể để thằng ngắt đó sống sót lâu như thế được lộ hướng đông gật đầu nói rất đúng phải nên như thế nếu không còn thật sự tưởng rằng con chúng ta dễ bắt nạt đó hai người kẻ tung người hứng giống hệt như tấu nói vậy tấu nói một loại khúc nghệ của trung quốc dùng những câu nói vui hỏi đáp hài hước hoặc nói hát để gây cười thầy hiệu trưởng nghe thấy nín thở không dám cười ba của mã siêu kiệt cũng nghe thấy hận một nỗi không thể tiến lên đánh nhau với bọn họ hắn ta đanh mặt lại hỏi du tiên sinh nói những lời này là có ý gì hắn ta thật không ngờ lại có một người có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời đó lộ hướng đông lại còn ở một bên giống hệt như một tên thuộc hạ phối hợp với anh ta cái người này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy du d ự c nhìn thầy hiệu trưởng lại nhìn qua lộ hướng đông việc này những lời tôi vừa nói hai người đều có thể hiểu chứ lộ hướng đông gật đầu nghe hiểu chứ vô cùng hiểu anh ta cảm thấy ba của mã siêu kiệt có lẽ sắp phát điên rồi gặp người người nhượng ràng nghe không năng không chóng gặp nghiêm trọng. vặt phải phải khác như anh thể hoàn chứ? Sinh, như anh nhỉ, khả hiểu anh hay thai thai thì nhanh tránh biết cười, Tiên tôi nói lại đi kiểm đi, một mỉm Mã bộ toàn tốt tra rằn nào vấn Nếu vấn nên vấn rõ ra vậy, vậy? vì vậy Dực, có Dực của có có Du Du do sao là là là để đề đề đề ba của mã siêu kiệt cắn răng nói tôi không nói với anh những việc như thế con trai tôi bị đánh thành như vậy chúng ta phải bàn bạc rõ ràng mới được du rực gật đầu nói chứ chẳng phải nãy giờ đều đang nói sao nhưng anh những lời anh vừa nói đó rốt cuộc là có ý gì du rực mỉm cười trầm trầm nói ý của tôi là may cho cậu ta vì người cậu ta gặp không phải tôi c h ư ơ một nghìn tám trăm bốn mươi bảy chúng tôi đền tiền anh phải xin lỗi du rực nheo mắt lại nói mã tiên sinh việc này nếu đổi lại là tôi thì loại giống như con trai anh đã bị tôi đánh từ lâu rồi anh nên cảm thấy may mắn vì người cậu ta gặp là thằng cháu ngốc của tôi đi ba của mã siêu kiệt s ắ p bị bị b ậ m rồi anh anh ức hiếp người quá đáng rõ ràng là con trai hắn ta đã bị đánh bất luận vì nguyên nhân gì thì người bị thương vẫn là con trai hắn ta theo logic của người bình thường thì đối phương đều phải bồi thường xin lỗi nhưng không ngờ tới lượt bọn họ lại có thể nói hệt như con trai họ bị chịu thiệt thòi vậy đây gọi là đạo lý gì vậy đây là lần đầu tiên ba của mã siêu kiệt gặp phải trường hợp như thế này du rực đưa tay ra hiệu dừng lại cắt cắt cái gì mà ư ớ c hiếp người quá đáng rõ ràng là con trai anh bắt nạt người khác trước nếu không phải cậu ta kiếm chuyện thì đứa cháu trai hiền lành của tôi sẽ ra tay đánh người sao anh cũng không đi hỏi han trong trường xem phẩm hạnh của cháu trai tôi như thế nào lộ hướng đông ở bên cạnh gật đầu p h ầ n hạnh của thính phong thực sự không có gì phải nói rồi không tới móc ra được thầy hiệu trưởng cũng gật đầu theo từ sau khi nhạc thính phong đến đã kéo theo cái gai lớn lộ tu triệt và nếp sống học tập toàn trường đều chuyển biến tốt chưa từng thấy thành tích học tập cũng theo đó có sự tiến bộ toàn diện không chỉ có vậy thành phố tổ chức các cuộc thi đua thi đấu chỉ cần nhạc thính phong có mặt thì nhà trường đều giành thắng lợi nửa cuối học kỳ này không ít học sinh đều muốn đăng ký vào học tại trường của họ danh tiếng của nhà trường cũng theo đó mà tăng lên ba của mã siêu kiệt tức giận đến nỗi hơi thở đã có chút nóng nảy tôi không cần biết cậu ta có phẩm hạnh gì đánh con trai tôi việc này không thể cho qua được d ù rực mất kiên nhẫn nổi tôi cũng không nói việc này cứ thế cho qua nhé cháu trai nhà chúng tôi đã làm thì dám chịu chính là vì đã đánh rồi thế nhưng trách nhiệm này không thể hoàn toàn trách cháu trai nhà chúng tôi được con trai nhà anh tự kiếm chuyện cháu trai nhà chúng tôi bị quấy dối không thể chịu đựng được mới đứng lên phản kháng lại như vậy không sai chứ cả một quá trình thật ra rất đơn giản nhạc thính phong không phải là loại người không có việc gì tự dưng tìm người để đánh nhau nhưng cái tên mã siêu k i ệ đó môn thi đầu tiên cậu quấy dối tôi tôi đã không tính toán gì với cậu rồi nhưng đến môn thi thứ hai lại còn táo tận hơn nếu không cho cậu ta biết tay thì môn thi buổi chiều cậu ta chắc chắn sẽ tiếp tục loại người này chính là không gặp quản giáo không rơi lệ du dực cảm thấy nhạc thính phong đánh rất đúng nên đánh đánh cho cậu ta không còn dám hôn sướng nữa ba của mã siêu kiệt tức giận nói cái gì gọi là quấy dối không thể chịu nổi du dực cười khẩy lẽ nào không phải sao môn thi đầu tiên gây phiền phức cho cháu trai tôi việc này cũng đã cho qua rồi cháu trai tôi tính tính tốt không tính toán với cậu ta đến môn thi thứ hai vẫn không chịu ngoan ngoãn làm bài cậu ta muốn phá hoại cháu tôi đúng không giữa bọn trẻ với nhau có tranh cái chẳng phải là chuyện bình thường sao cái gì mà phá hoại với không phá hoại chứ anh nói có phần quá nghiêm trọng rồi du rực ha ha cười một tiếng vậy theo lời anh nói giữa bọn trẻ đánh nhau cãi nhau là chuyện bình thường chẳng qua chỉ là đánh con trai anh một trận thôi mà không nghiêm trọng đến vậy đúng không ba của mã siêu kiệt tức giận đến miệng đều co giận người này quá bậy bạ c ả n quấy rồi việc này không giống nhau cãi nhau và đánh nhau có thể giống nhau sao du rực châm biếm nói theo tôi thấy con trai anh làm việc đáng ghét như thế đánh cậu ta như vậy còn nhẹ đấy chúng tôi tất nhiên dám làm dám chịu không giống các người đã làm rồi lại không dám thừa nhận tôi nói cho anh biết việc này dễ dàng giải quyết con trai anh chẳng phải bị thương rồi sao được tiền viện phí và tiền bồi dưỡng tổn hại tinh thần, viện bồi hại dưỡng và phí chúng tôi trả, thì tiền trả. nếu đã đánh người thì số tiền này nên đã số chịu ú n g tôi c h bồi thường thế nhưng nhất định phải bắt con trai anh xin lỗi cháu trai tôi chương một nghìn tám trăm bốn mươi tám tôi đến tìm các người tính sổ on người du rực là vậy anh rất biết tự bênh vực mình huống hồ chuyện này nhìn từ góc độ của một người đàn ông anh thực sự không cảm thấy nhạc thính phong làm gì sai thằng nhóc con họ ma đó đã bắt nạt người khác như thế nếu còn không xử lý cậu ta thì du dực cảm thấy nhạc thính phong quá hèn nhát đàn ông con trai không thể không có chút ngay thẳng chính trực huống hồ lúc đi học không đánh nhau thì đánh lúc nào nữa giữa đàn ông con trai đánh nhau chỉ có thể ở trong thời gian đi học mới có thể đánh mà không lo lắng gì về trách nhiệm đánh xong hạ giận xong dạy dỗ đối phương xong số tiền cần mang ra bồi thường như thế nào không cần phải nói nhưng việc xin lỗi đó là việc không thể nào du dực kiên quyết nhạc thính phong đúng lộ hướng đông vẫn luôn ở bên cạnh nghe những lời du dực nói lặng lẽ gật đầu anh ta cảm thấy lời của du dực rất đúng đánh cũng đã đánh rồi điểm này thừa nhận cần bồi thường sẽ bồi thường nhưng còn việc xin lỗi thì tuyệt đối không cậu nhóc mã siêu kiệt đó đúng là quá đáng nào có thể hết lần này đến lần khác làm phiền người khác làm bài thi chứ kỳ thị nay có liên quan đến việc phân lớp lớp chín quan trọng biết chừng nào ba của mã siêu kiệt tức giận đến sắc ất quay đầu hỏi thầy hiệu trưởng thầy hiệu trưởng thầy nghe đi thế thì ai còn nói được gì nữa thầy hiệu trưởng nói một cách thiện ý mã tiên sinh anh đừng nóng n ổ i tôi cảm thấy những lời du tiên sinh nói cũng có đạo lý nhất định hai bên đều sai ba của mã siêu kiệt tức giận nói bọn trẻ cãi nhau có thể lên cao đến đánh nhau sao du dực lạnh lùng nói đầu tiên việc con trai anh làm không chỉ đơn thuần là cãi nhau giữa bọn trẻ nó làm ảnh hưởng đến cháu trai tôi làm bài thi đây là thi đó anh hiểu không ba của mã siêu kiệt bị ánh mắt của du dực dọa đến con rốn người lại thi thì làm sao thi thì có thế đánh người à du dực căm phẫn nếu là những kỳ thi trước đây thì cũng cho qua đi việc này chúng tôi có thể không nhắc đến nhưng lần này là kỳ thi cuối kỳ của học kỳ hai lần thi này là lần thi vòng tròn toàn thành phố càng liên quan đến việc phân lớp lớp chín sau đó sẽ là thi cấp ba cấp ba xong sẽ phải lên đại học đây chính là một năm chuyển tiếp nếu bị ảnh hưởng vậy chẳng phải là chuyện nhỏ đâu anh lười phải tiếp tục l ạ i n h ả y với ba của mã siêu kiệt trâm biếm nói loại học r ố t như con trai anh có thi hay không thì cũng không có vấn đề gì cả so với cháu trai tôi thì hoàn toàn không giống nhau ảnh hưởng đến cháu trai tôi làm bài thi nếu hại nó ảnh hưởng đến việc phân lớp việc này tôi sẽ không để cho các người yên đâu ba của mã siêu kiệt đột nhiên cảm thấy bản thân hình như không có lý lẽ nhưng nghĩ lại không đúng con trai tôi còn đang nằm ở bệnh viện kia kìa mặt mũi sưng phù như cái đầu heo toàn thân chỗ lành chỗ tím nhìn vào phát khiếp lẽ nào việc này cứ thế mà trò qua sao anh anh bất làm nhục người khác đi học r ố t thì làm sao học r ố t thì sẽ bị đánh ả du rực k i n h thường học r ố t không làm sao nhưng bản thân cậu ta r ố t đừng có hỏng kéo theo người khác r ố t như cậu ta càng đừng hỏng lôi theo cháu trai tôi t h ì không tốt thành tích lần này còn chưa có đợi có kết quả t h ì nếu nó、no、thiếu mất hai điểm anh xem tôi đến tìm các người tính sổ anh anh thầy hiệu trưởng vội vàng đứng ra làm người giảng hòa khuyên đ ủ đầy thiện trí mã tiên sinh kỳ thi này thực sự là rất quan trọng không phải là mấy kỳ thi nhỏ bình thường Tất c ả p h ụ h u y n h đều rất x e m t r ọ nghìn việc p â n Anh n lớp h những phụ huynh đưa con phụ đưa đi t h Nhạc Thính Phong i ngoài kia biết. bên là và m ã t u t r i ệ t đã đánh m ã Siêu sự Kiệt thật, đó là n h ư n cùng g suy sự cho v i ệ c xảy nguyên ra là có n h â n đúng không? Trước 1849, ở nhà chăm sóc vợ tôi nếu những lời du tiên sinh nói khiến anh vẫn thấy chưa hài lòng chi bằng thế này phía nhà trường chúng tôi sẽ thông báo phê bình hai em học sinh này đợi sau này khai giảng bắt chúng làm thêm kiểm điểm như vậy đã được rồi chứ đây là kết quả sau khi thầy hiệu trưởng tính toán cân nhắc du rực đền tiền phía nhà trường thông báo phê bình nhưng không ghi lại đồng nghĩa với sau này sẽ phê bình một chút dơ cao đánh khẽ trong lòng ba của mã siêu kiệt vẫn chưa hài lòng nhưng hắn ta lại không nốc nhìn thấy dáng vẻ lộ hướng đông cung kính lễ độ với du rực như vậy hắn ta cũng có thể bán ra không xử được một nhân vật lợi hại này thế nhưng hắn ta vẫn không cam tâm vẫn muốn bọn họ xin lỗi con trai mình vậy xin lỗi du dự cắt ngang lời hắn ta không sai không thể quên việc xin lỗi con trai anh nhất định phải xin lỗi cháu trai tôi đây không phải là việc anh có đồng ý hay không nếu các người không chịu xin lỗi tôi sẽ không bồi thường số tiền này hình phạt của nhà trường chúng tôi không nhận nếu phía nhà trường cứ khăng khăng xử phạt thì cũng không sao cả cùng lắm tôi sẽ chuyển trường cho cháu trai tôi với thành tích của cháu trai tôi cả thành phố này có nhà trường nào không muốn giành lấy hiệu trưởng vừa nghe thấy thế liền sốt ruột c h u y ể n trường vậy thì không được đâu nhạc thính phong là bảo bối của trường bọn họ đó du tiên sinh đừng nóng nổi chúng ta có vấn đề gì đều có thể từ từ thương lượng có đúng không thầy hiệu trưởng vội vã khuyên ba của mã siêu kiệt mã tiên sinh thật ra thành ý của du tiên sinh đã đủ lắm rồi dù sao cũng là con trai anh làm sai trước bảo con trai anh xin lỗi một câu đó cũng là việc nên làm ba của mã siêu kiệt cắn răng nói tôi thấy thầy chính là cố ý thiên vị bọn họ dựa vào cái gì cậu ta đánh con trai tôi rồi lại còn muốn con trai tôi xin lỗi du rực ha ha cười vậy chẳng phải là nói không vô ích rồi sao loại m ắ t con không có đạo đức như con trai anh nếu nó không xin lỗi sau này tôi sẽ để cháu trai tôi gặp nó một lần sẽ đánh nó một lần đánh đến lúc nào nó chịu xin lỗi mới thôi hôm nay anh nhất định phải tranh lại khẩu khí này không xin lỗi không xong những lời nói hung hăng đó khiến ba của mã siêu kiệt và thầy hiệu trưởng đều sốc chỉ có duy nhất lộ hướng đông vẫn rất thản nhiên anh ta có chút cảm thông cho ba của mã siêu kiệt suy cho cùng đều không biết gì cả việc như thế này thật ra không hề khó giải quyết chỉ là xem ai lùi bước trước mà thôi sau khi trần trừ lộ hướng đông nói với ba của mã siêu kiệt mã tổng a hai chúng ta cũng coi như quen biết anh cứ nhận vậy đi nếu không ai cũng không thể giúp nổi anh đâu anh lộ tổng tôi vốn tưởng rằng anh là một người chính trực thật không ngờ anh lộ hướng đông vội vàng nói mã tổng tôi không chính trực tôi nói những lời này là để tốt cho anh tôi nhắc nhở anh chỉ nên đến đây thôi nếu ba của mã siêu kiệt vẫn không tiếp thu ý kiến của anh ta vậy thì anh ta không thể làm gì nữa anh ta không thể nói người ngồi trước mặt anh là tôn phận nếu anh đắc tội rồi anh sẽ chết chác ba của mã siêu kiệt thực ra hiểu ý của lộ hướng đông nhưng cái cục tức này hắn ta chính là không thể nuốt trôi được hôm nay lúc nhìn thấy con trai nó khóc lóc gào thét thảm thiết mặt thì sưng vủ hắn ta suýt chút nữa không nhận ra hiệu trường nhỏ giọng nói mã tiên sinh anh nghĩ kỹ một chút phía nhà trường chúng tôi và du tiên sinh đã rất có thành ý rồi thứ họ cần chỉ là một lời xin lỗi của mã siêu kiệt ba của mã siêu kiệt cắn răng không biết du tiên sinh đây làm công việc gì cho dù có bỏ qua đi chăng nữa vậy cũng phải biết lai lịch nguồn gốc của đối phương lỡ như là người không thể động vào thì hắn ta sẽ đồng ý nếu như không phải vậy thì đừng trách nhà họ xuất chiêu du dực trực tiếp nói thất nghiệp ở nhà chăm sóc vợ tôi chương ế u k h ô n miễn bản. lộ hướng đông suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống đây là nói tiếng người sao anh ta thất nghiệp nếu anh ta thất nghiệp còn cho người ta sống không lộ hướng đông đ ỗ n g nhiên thấy vô cùng đồng cảm với ba của mã siêu kiệt lần này là du dực không muốn dễ dàng tha cho hắn ta mà ai bắt hắn ta cứ cố làm bộ làm thịt nãy giờ không chịu bỏ qua khi nay du dực đề cập đến điều kiện bồi thường đã là sự nhượng bộ nhiều nhất rồi húng hồ anh ta nói không sai người lớn đền tiền người làm sai xin lỗi chỉ cần ba của mã siêu kiệt đồng ý thì bây giờ mọi người sẽ hòa giải nhưng không ngờ hắn ta đã muốn được bồi thường lại còn muốn nhạc thính phong phải xin lỗi con trai hắn hắn ta cũng không nghĩ xem trên thế giới này nào có chuyện gì tốt đẹp như thế con trai hắn bị đánh thì trời sụp hay sao con nhà người khác nếu vì con trai hắn mà thi không đạt được điểm số cao không được phân vào lớp tốt vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đó trước đó lộ hướng đông đã có lòng muốn giúp ba của mã siêu kiệt một tay chí ít để hắn ta đừng ngu ngốc như vậy nữa nhưng hiện giờ anh ta nghĩ nên bỏ đi có một số người bản thân tự tìm đường chết thực sự không thể trách được người khác hắn ta cho rằng du dực là một người dân thường có thể để cho hắn ta tùy tiện bắt nạt hay sao lúc này ba của mã siêu kiệt có đôi chút không tin nhưng nhiều hơn đó chính là mong đợi cái khí chất đó của du dực thật sự không giống một kẻ sống lang thang thất nghiệp ă n không ngồi rồi hơn nữa nếu anh ta không làm gì thật lại có thể khiến lộ hướng đông cung kính như thế sao thế nhưng thân là một người đàn ông nói bản thân ở nhà chăm sóc vợ trước mặt mọi người không sợ mất mặt sao trừ phi anh ta thật sự là không có việc làm du dực lúc nói không t r ộ t dạ một chút nào bây giờ anh chính là đang thất nghiệp mà nghỉ phép ở nhà chăm sóc vợ mỗi ngày đều quanh quẩn mấy việc con trai vợ vợ con trai ba của mã siêu kiệt thận trọng hỏi nhìn du tiên sinh không hề giống một người thất nghiệp du dịu mỉm cười không giống sao mọi người đều nói như vậy xem ra nếu tôi ra ngoài nói bản thân là một tổng giám đốc có lẽ sẽ có người tin đấy nhỉ ba của mã siêu kiệt cười khẩy khinh thường hắn ta quay đầu nhìn lộ hướng đông lộ tổng có quen biết với du tiên sinh lộ hướng đông mỉm cười quen chứ Con trai tôi ồ vậy chắc anh chưa bao giờ n g h ĩ sẽ giới thiệu cho du tiên sinh một công việc nào đó à rõ ràng là đang muốn thăm dò lộ hướng đông từ câu nói xuống này có điều lộ hướng đông cũng không phải là kẻ ngốc anh ta háng giọng nói việc này du tiên sinh anh ấy người nhà anh ấy đều trông chờ anh ấy chăm sóc vợ chăm sóc con nữa lời lộ hướng đông nói cũng không được coi là chính xác hoàn toàn là khắc họa cuộc sống hiện giờ của du d ự c trong nhà anh già có trẻ có cho dù tâu ngưng mi đã trở về nhưng nhân công trong nhà vẫn còn rất thiếu thốn cho nên nhân lực như du d ự c đây thật sự không thể thiếu lộ hướng đông vừa nói đã khiến ba của mã siêu kiệt hiểu lầm cho rằng du d ự c chính là một người đàn ông của gia đình tiêu chuẩn hiểu lầm như vậy ngay lập tức lại càng không có áp lực nữa khuôn mặt của ba mã siêu kiệt lập tức thay đổi ánh mắt cũng trở nên k i n h thường việc này du tiên sinh khăng khăng muốn con trai tôi phải xin lỗi đúng không du rực gật đầu không sai nếu không miễn bản ba của mã siêu kiệt đập bàn một cái rất mạnh đứng p h á t dậy được miễn bản thì miễn bản đánh con trai tôi xong lại còn muốn một nét bút xóa sạch ngược lại muốn bắt con trai tôi xin lỗi đừng có hỏng hôm nay tôi không muốn nói nhiều với anh bất luận gia đình anh có thủ đoạn gì tôi đều tiếp đến cùng nhất định phải đòi lại công đạo cho con trai tôi